Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio.org, quyền 8, liên minh bí ẩn chương 1010, hoa phi, chỉ là một pho tượng người làm sao có thể khiến cổ thần khuất phục, trong khoảnh khắc cổ thần lực bạo phát. Vương Lâm đứng thẳng người ánh mắt như điện lần thứ hai va chạm với hai mắt của pho tượng. Tâm tuyệt không phục. Trong thiên hạ này, không vật gì có thể khuất phục được cổ thần. Thiên đạo không được, quy tắc không được, ngươi cũng không được. Tinh điểm cổ thần trên mi tâm Vương Lâm cấp tốc xoay tròn, trong cơ thể hắn có tiếng buộc buộc truyền ra. Tuy rằng vẫn chưa hóa thành cổ thần chân thân, nhưng cường độ thân thể cũng đang không ngừng nén ép mà điên cuồng bạo tăng. thân thể hùng mạnh ngưng tụ càng nhiều cổ thần lực càng khiến thân thể vương lâm giống như ngọn núi đứng thẳng tắp. một cỗ khí tức bất khuất thiên địa bộc phát ra không chút dư lại đối kháng với uy áp truyền ra từ pho tượng kia. từng trận sóng gần vô thanh vô tức đột nhiên quanh quẩn trong đại điện hình thành một cơn gió lúc quét ngang đại điện. Khiến cho thân thể vương lâm lại lui về phía sau Trong tiếng gầm nhẹ vương lâm gắng gượng dừng bước Nhìn chầm chầm pho tượng kia Lúc này hắn mơ hồ có một loại ảnh giác Pho tượng này giống như sống đang lạnh lùng mình à, à. Vương lâm đột nhiên ngẩng đầu hét lớn Một tiếng sống của cổ thần Long trời lở đất Tất cả sinh linh đều phải tránh lui không có tư cách ở phía trước Trong tiếng sống sận động phủ bên ngoài đại điện lập tức có tiếng tan vỡ ầm ầm truyền đến giống như không chịu nổi tiếng sống sận này Hơn nữa dưới tiếng sống sận này, vương lâm nhất chân mạnh mẽ bước về phía trước một bước Một bước này nhìn như đơn giản, nhưng đối với vương lâm mà nói lại cực kỳ khó khăn Dưới uy áp hùng mạnh không thể tin nổi kia trong khí tức khiến người ta tan vỡ kia Lui về phía sau là con đường duy nhất Nhưng lui về phía sau chính là biểu hiện khuất phục Đang không ngừng lui về phía sau nếu không thể nghịch chuyển Như vậy chính là đã hoàn toàn khuất phục Cổ thần dám nghịch thiên, dám nghịch đạo Nếu khuất phục dưới pho tượng này Thì vương lâm sẽ không xứng đáng trở thành cổ thần chân chính Vương lâm bước ra một bước thậm chí có thể cảm nhận được Trong cơ thể truyền ra tiếng vỡ vụn đáng sợ Một bước này bước xa chính là trực tiếp đối kháng với uy áp của pho tưởng không có một chút né tránh. Nhưng tất cả những điều này lại phù hợp với cổ thần truyền thừa trong cơ thể vương lâm. Lui về phía sau 10 bước, trăm bước chính là lùi bước, cho dù không lui về phía sau tận lực cố gắng dừng tại chỗ, tuy rằng không bại, nhưng quá mức bình thường, loại bình thường này đã quyết định đạo của người đó chỉ có thể thuận thiên thừa vận. Nhưng bước tới một bước thì lại khác hẳn, điều này biểu hiện sự phản kháng, biểu hiện nhịn Một bước này bước ra, uy nghiêm trên pho tượng kia trong thời gian ngắn bão tăng Giống như có vô số ngọn núi lớn đè vương lâm xuống không cho phép hắn phản kháng Một một tiếng, sau lưng vương lâm có máu tươi từ trong tóc gáy phun ra Nhưng thân thể sừng sững của hắn lại bước tới một bước nữa Vương Lâm ta thân là nghịch tu, ngay cả trời đều dám nghịch, ngay cả vận mệnh đều dám phản kháng, hôm nay ở trong này làm sao có thể lui ra phía sau. Vương Lâm bước tới một bước này ngược sòng mà lên, giống như đã xúc phạm thiên uy, lập tức liền có uy áp vô biên tràn đến. Trảm với được đạo thì chết cũng yên lòng. Trái tim nghịch thiên của ta sinh ra ý niệm bất khuất, có sợ hãi thứ gì? Chỉ có cái chết mới khiến ta dừng lại. Dưới uy áp không thể tưởng tượng này toàn thân vương lâm phun ra một lượng lớn máu tươi cả người thoạt nhìn giống như một huyết nhân. Nhưng hắn lại cười dài trong tiếng cười đổ ra ý chí bất khuất suy ngã độ tôn. Lúc này toàn thân vương lâm thông suốt tất cả suy nghĩ hỗn độn nhất loạt chặt. Còn lại chỉ có một chữ nhịp. Năm đó khi vương lâm lấy nhịp vấn đỉnh ở vùng đất yêu linh, thì hôm nay cũng ở nơi yêu linh này nhịp của hắn bị việc thế sa niêm phong, bị la thiên một mực áp chế, bị tâm thần bản thân che giấu lại một lần nữa phóng ra rực rỡ. Hết thầy giống như nhân quả. Trong tiếng cười dài vương lâm lại một lần nữa bước về phía trước khoảng khắc bước thứ ba này hạ xuống thì uy áp trong đại điện trong thời gian ngắn tiêu tan không còn căn bản giống như chưa từng xuất hiện dưới pho tượng nữ tử áo trắng vẻ mặt phức tạp yên lặng nhìn vương lâm toàn bộ đại điện chỉ có tiếng cười sài xung động đến tâm can của vương lâm đang chậm rãi tiêu tan. Lúc trước trong khoảnh khắc hắn nhìn đến pho tượng này liền đoán được pho tượng này các ai tướng mạo của người này có vài phần tương tự với thanh sương trong tiên tháp. Hơn nữa người mà chỉ là một pho tượng đã có được loại uy áp hùng mạnh này thì chỉ có một tiên đế thanh lâm. Sau lưng vương lâm mồ hôi đã ướt sũng một khắc vừa rồi hắn đã cảm nhận được nguy cơ trước nay chưa từng có. Nếu không có cổ thần lực sợ là lúc này hắn đã chết bất đắc kỳ tử. Ánh mắt Vương Lâm đã có hàn quang rơi trên người nữ tử áo trắng. Ngươi đã thông qua khảo nghiệm. Nữ tử áo trắng cúi đầu hạ giọng nói. Ngươi là ai? Vương Lâm bình tĩnh nói. Một trong tiên đế bát phi, hoa phi hàm yên nữ tử ngẩng đầu nhìn pho tượng trong mắt lộ vẻ dịu dàng còn có uốn luyến nồng đậm nàng thở dài xa xôi ngọc thủ vung lên ở phía trước lập tức mặt đất đại điện rung động ầm ầm dần dần từng khối đất đá run dậy nổi lên giống như có một cỗ lực lượng kỳ dị bao phủ khiến cho tất cả những khối đất đá này hình thành một trận pháp kỳ dị giữa vương lâm và nữ tử áo trắng. Mà sau khi trên mặt đất không còn đất đá rõ ràng đã hình thành một không cảnh tinh không trong bóng đêm tràn ngập vô số tinh vân cũng có tinh điểm lóe lên rực rỡ. Càng không thể tin nổi chính là tinh điểm trong tinh không kia đều không phải bất động mà đang chậm rãi di động cảnh tượng này khiến hai mắt vương lâm sững lại một lát. Nơi yêu linh này là một tòa tiên phủ, nó trôi nổi trong tinh không với phương thức đặc thù. Những gì ngươi nhìn thấy không phải hư ảo, mà là chân thật. Đi vào trong truyền tống trận này ngươi có thể tiến vào chỗ phong ấm. Nếu ngươi có năng lực mở ra thì có thể tiến vào tiên phủ chân chính. Trong tiên phủ kia là nơi bế quan của tiên đế Thanh Lâm. Vương Lâm di chuyển ánh mắt từ tinh không trên mặt đất sừng trên trận pháp dùng đất đá tạo thành. Nữ tử áo trắng trầm mặt nhìn pho tượng tiên đế. Một lúc lâu sau nàng hạ giọng nói Năm đó khi chàng trở về vốn đã bị thương Trên đường lại bị hai người ngoại giới rằng co liền mở ra tiên phủ Ở trong đó chữa thương Nguyên bản không có cửa vào Chàng chỉ lưu lại bốn cửa vào Nếu bốn cửa vào này đồng thời mở ra Thì ở trong vùng đất yêu linh có thể xuất hiện một thông đạo chân chính đi tới chỗ bế quan Ngươi có được định thân thuật Lại mang theo thi thể của Thanh Sương Hơn nữa là người họ Vương Ta sẽ không ngăn cản ngươi Đồng bạn của ngươi Sau khi tiến vào truyền tống trận Cũng sẽ xuất hiện theo ý ngươi Nữ tử áo trắng nói xong than nhẹ một tiếng Xoay người đi về chỗ sâu trong đại điện Bóng sáng này rơi vào trong mắt Vương Lâm tràn đầy cô độc và buồn sầu Người của họ Vương là ý gì Vương Lâm hỏi nhanh Nếu có cơ duyên ngươi sẽ biết được Thanh âm yếu ớt của nữ tử áo trắng dần dần chìm vào trong bóng tối Với tu vi của tiền bối sao không đi cùng ta Vương lâm nhìn phía xa lập tức hỏi Nữ tử áo trắng đã tiến nửa người vào trong bóng tối dừng lại một chút Lưng quay về phía vương lâm trên mặt lộ vẻ chua xót Khẽ nói Ta không đi được Nói xong thân ảnh của nàng hoàn toàn dung nhập vào trong bóng tối biến mất. Nữ tử áo trắng đi ra ở chỗ sâu trong đại điện địa phương mà vương lâm không biết đến, vẻ mặt nàng vẫn còn chua xót. Trên người nàng dần dần tản ra từng trận bạc quang, chỉ là quang này lại dung hợp với hắc ám, ở bên ngoài không nhìn ra bất cứ chút hào quang nào. Trong bạch quang nữ tử này dần dần dừng lại trên hai chân có một mảnh màu xanh. Màu xanh này tràn ngập rất nhanh đã bao phủ toàn bộ thân thể nàng. Cuối cùng khi hào quang lói lên nàng biến mất thay vào đó lại là một đóa hoa cực kỳ xinh đẹp nở rộ ở chỗ sâu trong đại điện. Hoa phi đã chết còn sót lại chỉ là một gốc hoa tiên, một gốc hoa tiên không thể rời khỏi đồng phủ này. đóa hoa nở rộ kia rất đẹp. Chỉ có điều vẻ đẹp này lại lộ ra thê lương nở ra ở nơi đen tối không ai có thể nhìn thấy. Vương Lâm trầm mặc nhìn phía trên chuyện tống trận thân mình nhoáng lên một cái bước vào bên trong. Chỉ là khi tới gần ánh mắt Vương Lâm rơi vào trong bóng tối chỗ sâu trong đại diện giường như thấy được một số thứ gì đó. Thân thể Vương Lâm tiến vào truyền tống trận trận pháp liền lói lên hào quang thân hình của hắn biến mất ở trong đó. Khi Vương Lâm xuất hiện thì trước mặt là một chỗ không gian hư ảo, một trận pháp khổng lồ được vẽ trên mặt đất, ở vị trí chính giữa có một khối đá màu đen. Vương Lâm cẩn thận quan sát xung quanh sau đó đi vào trong trận pháp khổng lồ tới gần khối đá. Sau khi trầm ngâm một lát, Hắn vỗ túi chứa vật, lập tức chìa khóa tiên phủ lúc trước thu được nhanh chóng bay ra. Vật ấy vừa bay ra liền hóa thành làn khói nhẹ chui vào trong khối đá kia. Nháy mắt trần pháp khổng lồ trên mặt đất xuất hiện hào quang, một đám phù văn từ trong trận pháp bay ra cuối cùng bao phủ tất cả các vị trí xung quanh trần pháp bắt đầu dãi vận chuyển. Trong khoảnh khắc trần pháp vận chuyển toàn bộ trần pháp đột nhiên xuất hiện liên hệ vi diệu với Vương Lâm. Vương Lâm chỉ thấy mắt hoa lên đợi khi rõ ràng thì hắn đã nhìn thấy toàn bộ tòa đồng phủ thứ tư này. Một khắc này dường như cả tòa đồng phủ này toàn bộ đều ở trong tâm thần của hắn chỉ cần một ý niệm trong đầu liền có thể phá vỡ bất cứ một cấm chế nào có thể khống chế hết thảy ngoại trừ đại điện kia. Hắn đã nhìn thấy tư đồ nam, đã nhìn thấy đám người phù phong tử vốn bị hoa hải trên mặt đất bao trùm biến mất. Tâm niệm của hắn vừa động, phù phong tử, trần đạo tam tử, đầu to và lôi cát toàn bộ biến mất. Tư đồ nam phía xa đang cau mày, từ khi vương lâm tiến vào trong đại điện hắn đều luôn luôn cảnh giác, ánh mắt càng lóe ra hàn quang. Đúng lúc này, vẻ mặt của tư đồ nam bỗng nhiên khẽ động. Hắn cảm giác thấy một cỗ thần thức nào qua bên người mình thần thức này rất quen thuộc. Vương Lâm Sau khi thần thức của Vương Lâm đảo qua thân thể của tư đồ nam liền biến mất vô ảnh, khi xuất hiện đã đứng trên trận pháp không lồ kia. Động phủ đã hoàn toàn mở ra, lôi cát, ngươi tu vi không đủ ở chỗ này chờ chúng ta trở về. Trong khi thanh âm của vương lâm quanh quẩn thì trận pháp trên mặt đất đã lói lên kịch liệt Cùng lúc đó, ở trong vùng đất yêu linh này đồng sản cũng có biến hóa kinh người. <cười> <cười> không không mở ngoạc tròn 32 đóng ngoạc tròn. Không không mở ngoạc tròn 32 đóng ngoạc tròn. Tiên nhị, tác giả nhí căn, thực hiện, huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website udi truyện chấm o liên minh bí ẩn chương một không trăm mười một tiên linh thiên cảnh trong vùng đất yêu linh chỗ chính bắc có một mảnh bình nguyên bát ngát lúc này trên khoảng không của bình nguyên đột nhiên gió nổi mây bay xuất hiện biến hóa kỳ dị Tầng mây di chuyển cuồn cuồn từ bốn phương tám hướng ngưng tụ đến tràn ngập giống như biển mây, hơn nữa có từng trận tiếng sít từ bầu trời phía xa truyền tới. Biển mây dày đặc tụ lại thành từng mảng lớn, đột nhiên có một cột sáng từ mặt đất châm bình nguyên phóng thẳng lên trời. Cột sáng này dường như chống đỡ thiên địa của vùng đất yêu linh trong không trung truyền ra tiếng sấm ầm ầm. Theo tiếng sấm không ngừng lên cao, rất nhiều đợt sóng gần quanh quẩn hơn nữa lực trùng kích tràn ngập tản ra bốn phía làm cho tầng mây lui về phía sau do đó cột sáng này vươn thẳng lên chín tầng mây ở nơi cao nhất trên bầu trời hóa thành từng quầng sáng chậm rãi tản ra trong khoảnh khắc cột sáng này xuất hiện lại có một cỗ tiên khí nồng đậm từ trong một sáng kia tràn ra trong thời gian ngắn đã bao phủ gần 3 phần của vùng đất yêu linh trong tầng mây, có mấy hắc điểu xấu xí bay qua, đúng lúc này. Khí lướt qua như gió, mấy con hắc điểu này thân hình run lên, từ trong cơ thể phun ra đại lượng hắc khí nhẹ nhẹ tiêu tan theo tiên phong. Khi hắc khí tan hết, Mấy con hắc điểu này bỗng nhiên biến đổi Không ngờ hóa thành mấy con tiên hạ màu trắng linh động đến cực điểm Từng trận tiếng kêu vui sướng vang lên Chúng vỗ cánh vẽ lên hình cung duyên dáng sần sần đi xa Trong vùng đất yêu linh tràn ngập yêu khí vô hình Những yêu khí này chính là nguồn suối của người tu luyện yêu linh Lúc này tiên khí tràn ra lập tức khiến cho trên không trung xuất hiện một cảnh tượng kinh người Trong thiên địa tràn ngập yêu khí, dưới sự tấn công của tiên khí lập tức sinh ra va chạm kịch liệt, giống như thủy hỏa bất dung nổi lên từng trận biến hóa kỳ dị. Chỉ có điều yêu khí nơi đây thực sự quá nhiều, chỉ có tiên khí phát ra từ trong cột sáng căn bản là không đủ mà đối kháng, rất nhanh đã bị yêu khí vô tận xung quanh áp chế xuống. Nhưng theo đại lượng tiên khí không ngừng tuôn ra từ trong cột sáng, Cuối cùng trong phạm vi trăm sầm dưới sự ngưng tụ của tiên khí cũng đã khiến yêu khí không thể áp chế toàn bộ. Trong trăm sầm tất cả là tiên khí, ngoài trăm sầm lại là thiên hạ của yêu khí, giống như đã hình thành một mức cân bằng, tiên khí không thể khuất tán mà yêu khí cũng không thể tiếp tục xâm nhập. Đúng lúc này trong tòa đồng phủ thứ ba của vùng đất yêu linh, Lăng Thiên Hậu cùng với nam tử mặc y phục tím còn có không hư tử lai lịch cực lớn, ba người khoanh chân người trong trận pháp của tòa đồng phủ thứ ba. Lăng Thiên Hậu hai mắt mở ra, tinh quang chợt lóe, không chút do dự tay phải hư không chụp một cái, lập tức hư không phía trước xuất hiện một khe hở. Từ bên trong bó bay ra mảnh lớn khói xanh chìa khóa mơ hồ hiện ra trong khói xanh lượn lờ. Mất không đến bảy ngày đã khai thông tòa đồng phủ thứ tư, vương lâm này, lão phu vốn đã đánh giá cao, nhưng hiện tại xem ra vẫn còn thấp rồi. Năm đó mở ra tòa đồng phủ thứ ba này, ta đã dùng gần một tháng trong khi trầm mặt tay phải của Lăng Thiên Hậu chỉ về phía hòn đá màu đen ở trung tâm trận pháp dưới thân, lập tức khói xanh khẽ động vần quanh hắc thạch nhanh chóng dung nhập vào bên trong. hắc thạch chấn động trận pháp lập tức mở ra. nơi chính tây của vùng đất yêu linh, nơi đây thuộc phạm vi của linh diêu quận, lúc này không trung dịch biến dưới tầng mây ngưng tụ một cột sáng đột ngột từ mặt đất xông lên theo cột sáng sông lên tầng tầng chấn động trong phút chốc truyền ra bốn phía vô tận. cột sáng sông thẳng lên trời, mang theo tiếng nổ ầm ầm, tiên khí nồng đậm trong hoàng khắc tràn ra, lại một lần nữa triển khai va chạm với yêu khí của vùng đất yêu linh. lúc này cột sáng của hai phương vị chính bắc, chính tây dường như đã có phản chiếu, lập tức điên cuồng bạo tăng, ý đồ lao ra khỏi vòng vây trăm dặm mở rộng ra phía ngoài. Cùng lúc đó, nơi chính nam trong khi tiên khí đang sằng to với yêu khí, lại có một cột sáng sông thẳng lên trời. Tiên khí phun trào ra càng nhiều ở vùng đất yêu linh đã triển khai một trận tiên yêu chi chiến. Thiên vận tử khoanh chân ngồi trong tòa đồng phủ thứ hai, nhìn trận pháp mở ra, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong mắt cũng có một đạo hào quang kỳ gì, gì lóe lên không thể tra. 7 ngày Thiên vận tử trầm mặt nhìn không ra vỉ nộ và tâm tư gì. Ba cột sáng lần lượt xuất hiện trong vùng đất yêu linh này, lập tức dẫn đến sự chú ý của gần như tuyệt đại bộ phận cường giả trong vùng đất yêu linh, nhất là yêu khí biến hóa kịch liệt lại càng làm cho bọn họ lâm vào hoảng sợ. Vô số vạn năm qua, vùng đất yêu linh không có biến hóa gì, Dường như trong khoảnh khắc ba cột sáng này xuất hiện đã có biến hóa khó có thể tưởng tượng Tiên khí của ba cột sáng tràn ra trong khi khuyết tán không ngừng Dường như phân thành ba chiến trường không ngừng va chạm với yêu khí Trong toàn bộ vùng đất yêu linh ngoại trừ phía đông gần như toàn bộ đều lâm vào trong một mảnh muôn màu muôn vẻ Chỉ có điều yêu khí của nơi đây trải qua vô số năm tích lũy thật sự quá nhiều Như vậy tiên khí trong ba cột sáng hiển nhiên là không đủ để lay động toàn bộ vùng đất ưu linh Nơi đây trong tòa động phủ thứ nhất Hai người vân tiên đạo Lữ Yên lặng đứng ở chỗ phong ấm Dưới chân của bọn họ chính là trận Pháp khổng lồ Vương Nguy mặc dù vẻ mặt như thường Nhưng trong mắt lại có một tia hít động khó có thể áp chế Hắn hít sâu một hơi thì thào lẩm bẩm Cuối cùng ta cũng đã đợi được đến ngày này Hồ Quyên đứng ở bên cạnh hắn cầm tay của Vương Nguy Hạ giọng nói Lúc này đây chúng ta sẽ thành công Chuẩn bị đắt lâu như vậy Lúc này đây nhất định phải thành công Vương Nguy gật gật đầu Phía sau hai người là một hư ảnh ẩn hiện từ đó phát ra một cỗ khí tức rất sắc bén, mơ hồ lộ ra một cỗ khí tức mà nếu vương lâm ở đây thì hẳn sẽ thấy rất quen thuộc. Vùng Sơ, Sơ Quy Quy, A T Yêu Linh có ai biết, tên của nơi mỹ năm đó là Tiên Linh Thiên Cảnh. Vương Nguy than nhẹ, nâng tay phải lên hư không vỗ về phía hắc thạch trong trận pháp. Hắc thạch này lập tức lóe ra hào quang dẫn dắt toàn bộ trần pháp vận chuyển. Yêu ma đồ độc, hôm nay khiến cho càn khôn tái hiện. Trong mắt vương nguy lộ ra tinh quang, nơi chính đông của vùng đất yêu linh bỗng nhiên xuất hiện một cột sáng nối tiếp với chín tầng trời. Trong tiếng giết gào vang thiên địa tiên khí vô tận theo đó điên cuồng tràn ra. Trong nháy mắt này, bốn phương vị đông nam tây bắc của vùng đất yêu linh bốn cột sáng kịch biến nổi lên, dưới sự giao thoa lẫn nhau dường như hình thành một trận pháp cực lớn. Đại lượng tiên khí ầm ầm tản ra, mức độ nồng đậm so với lúc trước còn hơn vô số lần, trong phút chốc liền tràn ngập thiên địa hóa thành một trận gió lúc tiên khí quét ngang vùng đất yêu linh này. Nơi tiên khí quét qua... Mặt đất màu đỏ sầm giống như cho bụi bị xóa đi Lộ ra một mảnh màu đen tràn đầy hương thơm bùn đất Nhất là chỗ thực vật yêu dị khi gió lốc quét qua lại lộ ra mầm non xanh Một mảnh rừng rậm liên miên không dứt theo tiên khí gió lốc quét ngang khu trừ hết thảy yêu khí Rừng rậm vốn yêu dị, mỗi một thân cây vốn giống như yêu vật Lập tức xuân lên khôi phục lại bộ dáng ban đầu trở thành những thân cây lớn thẳng tắp Ngay cả một ít mảnh thú trong sừng rậm Trong khi tiên khí gió lúc quét ngang đều trở nên run dậy Một con hắc hổ dài một sừng đang đi trên mặt đất Hai mắt lộ ra quang nhìn chằm phía trước Nước rãi theo khói miệng chảy xuống Ở phía trước có một đám nai con tràn đầy yêu khí Những con nai này toàn thân màu tím đang cắn xé lẫn nhau Không có một chút ôn hòa. Ngay trong khoảnh khắc khi hắc hổ kia định lao lên thì tiên khí gió lốt quét qua Giống như cuồng phong tràn ngập cuốn đi tất cả yêu khí yêu thù không còn Cỏ xanh màu đỏ trên mặt đất cũng đã khôi phục màu xanh Đám nai con đang cắn xé lẫn nhau cả đấm thân mình run dậy nằm sấp trên mặt đất Màu tím của thân thể dần dần rút đi, hóa thành màu sắc vốn có, lộ ra tiên ý Hắc hổ kia chuẩn bị lao tới trong tiếng giít gào thân thể trở nên run dày, sắc trên đầu tan vỡ tiêu tan thân thể màu đen trong khoảnh khắc biến thành màu trắng Lại có một cỗ tiên khí lượn lờ, không còn dáng vẻ độc ác, thay vào đó lại là một cỗ khí tức linh động Theo gió lúc tiên khí quét qua, cả mảnh rừng rầm từ trong cảm giác yêu dị đã thay đổi triệt để, từ xa nhìn lại chính là tiên cảnh Sông nhỏ bên ngoài rừng rậm, mặc dù trong xanh nhưng nước này lại tràn đầy yêu khí Nếu dùng trong thời gian quá dài đương nhiên trong thân thể sẽ ngưng tụ yêu khí thay đổi thể chất Ngay cả con cá trong sông cũng bị yêu khí xâm nhập biến thành yêu dị Con cá lớn bằng bàn tay bình thường răng nanh dài sắc bén có thể dễ dàng xé nát một phàm nhân Nhưng lúc này dưới tiên phong quét qua dường như có một mảnh xương sám bị cuốn đi con sông nhỏ càng thêm trong suốt không nói hơn nữa lập tức tràn ngập từng trận in linh khí thậm chí ngay cả nước sông cũng có chút ngọt ngào những con cá trong đó cả đám xuân sẩy bộ dáng thay đổi từ dữ tợn hóa thành bảy màu bơi lội nô đùa với nhau Nếu từ không trung nhìn xuống có thể nhìn thấy rõ ràng toàn bộ vùng đất yêu linh bởi tiên phong quét qua hết thảy đều đang biến hóa. Dường như thế giới này vốn là như thế, chẳng qua vô số năm trước bởi vì một ẩn biến cố khiến cho nơi đây trở thành yêu vực, mà hiện tại, nhờ toàn bộ bốn cột sáng mở ra tiên khí một lần nữa xuất hiện ở nơi đây, rất nhanh xua tan yêu khí uế nơi này. Tất cả những chỗ đen sẫm trên mặt đất, giống như tuyết tan sần sần bị quang minh thi thí, nơi yêu khí tràn ngập cũng nhanh chóng bị cuốn đi. Cảnh tượng này, giống như mạnh mẽ vén lên chiếc khăn yêu khí che phủ vùng đất yêu linh này, lộ ra diện mạo thực trong đó. Nhất là nơi yêu quận đô thành, mỗi một bộ lạc yêu linh ở trong tiên khí quét qua thiên địa, lập tức thay đổi hoàn toàn. Mỗi người nơi đây mặt đều lộ vẻ thống khổ, dường như không đứng vững đều ngã trên mặt đất. Từng trận yêu khí từ trong người bọn họ chui ra bị tiên phong quét đi. Trong cơ thể mọi người vốn tích lũy rất nhiều yêu khí, khi bọn họ một lần nữa tỉnh lại ở trên người bọn họ đã không còn yêu khí, có toàn bộ đều là từng trận tiên tức nhẹ nhàng và mê man theo tiên khí không ngừng tràn ra từ bốn cột sáng, tiên khí ở đây càng ngày càng đậm tràn ngập thiên địa. Tiên khí quét ngang, ngay cả bầu trời cũng sần sần trở nên trong xanh. Tất cả yêu khí ở dưới tiên khí nồng đậm này dường như toàn bộ tiêu tan. Phóng mắt nhìn, non xanh nước biếc, tiên hạ bay múa, còn có linh thú kêu hót đại địa đã không còn yêu linh. Tiên linh thiên cảnh. Nhưng trong tiên linh thiên cảnh một lần nữa khôi phục nguyên trạng lại vẫn còn mấy địa phương yêu khí kiên cố như bàn thạch tùy ý tiên khí tấn công vẫn sừng sững bất động Trong tiên linh thiên cảnh trong một thung lũng trong thủy đàm hiện lên một khuôn mặt yêu dị Nhìn chầm chầm tiên khí quét ngang qua bầu trời, mắt lộ ra quang <cười> <cười> không không mở ngoạc tròn 32 đóng ngoạc tròn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 Một ký của Thanh Sương thật giỏi, không nghĩ tới trong khoảnh khắc động phủ mở ra không ngờ lại có biến cố. Nếu không phải ta đã hấp thu yêu linh khác, lúc này nhất định sẽ bị áp chế gạo. Tuy nhiên, hiện tại tất cả những điều này đều đã không có vấn đề gì, cho dù vùng đất yêu linh này không phục lại như năm đó cũng không ngại. Động phủ mở ra, lúc này đây, ta nhất định sẽ thành công. Cổ ma tiên đế bối la ta đến đây. Khuôn mặt yêu dị này đột nhiên xuất hiện vẻ dữ tờn. Vạn vẹo trực tiếp lao ra thủy đàm hóa thành một đạo yêu quang bay về phía bầu trời. Tiên phong thổi qua thân thể của hắn. Nhưng trong khoảnh khắc tới gần lập tức bị yêu quang này tắn nuốt. Không ngờ hóa thành yêu khí tăng thêm ánh sáng của yêu quang. Trong tiên linh thiên cảnh phía dưới một chỗ yêu quận đế đô phiêu tích tuyết đang quanh chân ngồi bỗng nhiên ngẩng đầu trong khoảnh khắc nàng ngẩng đầu chính là lúc tiên phong thổi qua ngay lập tức nàng cảm nhận được tiên khí trong khi thân thể run rẩy mắt lộ ra quang lập tức yêu khí tràn đầy từ trong cơ thể nàng bỗng nhiên bùng nổ hình thành một cỗ luốc xoáy khổng lồ cuốn toàn bộ tiên khí trên người vào trong luốc xoáy nhanh chóng phá vỡ hấp thu Thân hình siêu tích tuyết nhoáng lên một cách lập tức biến mất tại chỗ, lúc hiện ra đã đứng giữa không trung. Toàn thân nàng bị từng trận yêu khí bao phủ, không thấy gió xung mạo, nhưng khí tức băng lãnh lại nồng đậm tới cực điểm. Sau khi dừng lại một chút, nàng lập tức hóa thành yêu quang bay thẳng về phía trước. Còn có một địa phương cũng bảo tồn lại dưới tiên khí, đó chính là luyện hồn tông hiện tại ở Hỏa Yêu quận. Trong luyện hồn tông, chỗ tượng đá vương lâm tiên khí xít gào thổi qua, muốn quét sạc yêu khí trong tượng đá, lập tức từ trong tượng đá truyền ra một trận tiếng huyết gió sắc bén. Trong khoảnh khắc khi tiên khí thổi đến, toàn bộ mấy trăm vạn đệ tử của luyện hồn tông đều cảm nhận được sự nôn nóng và hàm nghĩa trong tiếng kêu kia, không cần người chỉ huy tất cả đệ tử luyện hồn tông toàn bộ thi triển ra hồn phiên. Số lượng hồn phách không thể tưởng tượng được lập tức tràn ngập trong đô thành, dưới tầng tầng bảo vệ lập tức bảo vệ lại tượng đá màu đen trong thung lũng. Toàn bộ luyện hồn tông đô thành tràn ngập màn xương đen, vô số hồn phách giết gào chống lại tiên phong kia. Chỉ có điều, lực lượng của tiên phong này quá lớn trong khi quét qua luyện hồn tông liền giống như con thuyền đơn độc trong sóng dữ dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ban vỡ mấy trăm vạn người của luyện hồn tôn trong màn sương đen đều đã tỏa trên mặt lộ vẻ sợ hãi nhưng vẫn đang cắn răng kiên trì. đúng lúc này đột nhiên trong tiên phong đang đánh tới lập tức có một bộ phận không ngờ có chút thay đổi giống như có được ý chí của bản thân chẳng những không quấn lấy luyện hồn tôn mà ngược lại hình thành luốc xoáy ở xung quanh trợ giúp luyện hồn tôn chống từ ba cố tiên phong còn lại. Ba cỗ tiên phong dung hợp làm một kia dừng lại một chút, cũng không mạnh mẽ tấn công, mà thổi qua từ bốn phía, nháy mắt xít gào mà đi. Lúc xoáy tiên phong vần quanh luyện hồn tông nhanh chóng co rút lại, đi theo lên dung hợp vào trong đó cùng quét ngang thiên địa. Khi tiên phong này tràn lập trong toàn bộ tiên linh thiên cảnh thì bốn cột sáng Đông Tây Nam Bắc lập tức tản ra hào quang hoa mỹ, còn có một tia sáng bắn ra khiến cho bầu trời bao phủ ở trong hào quang. Bốn cột sáng kia lại bị tia sáng nối liền với nhau, dường như ở trong tiên linh thiên cảnh này đang chéo ra một tầng bảo vệ. Tiên linh thiên cảnh tích đủ lại mở ra vòng bảo vệ vốn phải tồn tại trong khoảnh khắc này vị trí trung gian giao thoa của bốn cột sáng cũng chính là điểm trung tâm nhất của tiên linh thiên cảnh theo tia sáng hoa mỹ lượn lờ theo vòng bảo vệ lại mở ra nơi này vốn là một nơi dãy núi ngang dọc lập tức nổi lên biến hóa mặt đất chấn động từng dãy núi kia lại rơi xuống tảng lớn đá vụn vô số bụi mặn cuốn lên không trung từ xa nhìn lại một mảnh bụi đất đã che phủ tất cả trong bụi đất, trong một dãy núi đá vụn đá ầm ầm rơi xuống hơn nửa, trong đó tản ra hào quang màu tím, một con tử long dài vạn trượng giết gào bay lên. Tử long này vừa động đá vụn lập tức toàn bộ rơi xuống. Tử long bay lên trời, một tiếng long khiếu long trời lở đất vang lên. Tử long này cực kỳ uy nghiêm, nhất là hai mắt lộ ra văng lãnh vô tận ở phía sau nó trên mặt đất lại có một dãy núi sụp đổ, con tử long thứ hai giúp cào bay lên. Cùng lúc đó, dãy núi trên mặt đất sụp đổ càng nhiều. Chỉ khoảng nửa khắc, từng con tử long lần lượt lao ra, cuối cùng ở giữa không trung chín con tử long vần quanh, một tiếng long khiếu quanh quẩn thiên địa, dường như vang vọng mãi mãi. Chín con dư long này xoay quanh lần lượt thay đổi vị trí cho nhau từng trận tử quang lóe ra, lập tức hóa thành một trận pháp hình tròn. Trận này do cửa long tạo thành trong khoảnh khắc trận pháp xuất hiện tiên khí trong toàn bộ tiên linh tiên cảnh lập tức bạo tăng. Cửa long trận pháp lơ lượng giữa không trung tử quang lóe ra, cho dù là khoảng cách rất xa cũng có thể nhìn thấy rõ ràng tử ý đầy trời bên ngoài trận pháp lúc này không chung vặn vẹo một trận lại có ba người biến ảo hiện ra đúng là lăng thiên hậu và nam tử họ triệu mặc y phục màu tím ở giữa hai người là tư không tử vẻ mặt bình tĩnh nhưng hai mắt trong khi trước đã có tinh quang lóe ra ba người xuất hiện không lâu lập tức cách đó không xa lại có vặn vẹo một người biến ảo đi ra trong khoảng khắc người này xuất hiện Hai mắt lăng thiên hậu lập tức khôi phục vẻ linh hoạt sắc bén. tư không tử bên cạnh lão cũng ngẩng đầu ánh mắt sừng trên người thiên vận tử vừa đi ra. Thiên vận tử vẻ mặt bình tĩnh, hướng về phía tư không tử ôm quyền, bình thản nói. Thiên vận ra mắt tư không tử đảo hữu. tư không tử mỉm cười, gật đầu nói. Lăng thiên hậu mời, lão phu cũng tới đây nhìn một chút. Vân Tiên vẫn tử án mắt nhìn về phía cửu Long bên cạnh, bình tĩnh nói Với chút lực lượng của Lão Phu thành công không lớn, nhưng nếu có các vị đảo hữu thì chẳng còn gì đáng ngại Trong khi hai người nói chuyện với nhau bên kia trận Pháp đồng thời xuất hiện vặn vẻo ở hai vị trí Chính là Vân Tiên Đạo Lứ và nhóm Vương Lâm hiện ra Thân ảnh tư ảnh đi theo phía sau vân tiên đạo lữ, xung quanh vương lâm lại là tư đồ nam và đám người phù phong tử, mọi người đồng thời xuất hiện không khỏi đánh giá lẫn nhau. Trong khoảnh khắc vương lâm xuất hiện, thân ảnh tư ảnh phía sau vương nguy chấn độc cẩn thận nhìn vương lâm trong mắt lộ ra cảm khái và vui mừng. Ánh mắt vương lâm dừng trên người vân tiên đạo lữ. Hai người này lúc trước hắn đã gặp qua, nhưng cũng không quen thuộc, chỉ là tư ảnh phía sau hai người bọn họ lại khiến Vương Lâm liếc mắt một cách đã nhận ra, người này đúng là chu giật. Vương Nguy cảm thấy hứng thú liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, mỉm cười nói. Ngươi chính là Vương Lâm lấy đi chìa khóa của tòa động phủ thứ tư. Vương Lâm vẻ mặt như thường, nhưng trong lòng lại cẩn thận. Hắn nhìn không thấu tu vi của nam tử trước mắt này, còn có nữ tử bên cạnh kia tu vi lại càng cao thâm khó sò. Vân tiên đạo nữ năm đó Vương Lâm từ siêu tích tuyết biết được có một đôi đạo nữ như vậy tồn tại, hơn nữa nắm giữ một tòa động phủ chưa bao giờ ra ngoài. Lúc này hắn lập tức hiểu được. Vân tiên đạo lưu này nói vậy chính là hai người này rồi. Đúng vậy. Vương Lâm bình tĩnh nói. Hồ uyên bên cạnh khẽ cười nói với Vương Nguy. Đánh cuộc của chúng ta năm đó chàng thua. Vương Nguy mỉm cười gật đầu cười nói với Vương Lâm. Cấm chí nơi lối vào triều tịch vực sâu ở Hỏa Yêu quận năm đó chính là ngươi bố trí. Nói xong tay phải vương nguy vư không vung lên, lập tức trong tay xuất hiện một ốc cỏ Khoảnh khắc nhìn thấy gốc cỏ này vương lâm liền nhận ra đúng là một đạo cấm chí của mình bố trí năm đó Sắc mặt hắn không thay đổi, hơi gật đầu Hậu sinh khả ấy, khi ta bằng tuổi ngươi không thể bố trí ra cấm chí xảo diệu như vậy Vương nguy thở dài trong mắt lộ ra tán thường tiện bối khen chặt rồi. Vương Lâm ôn quyền nói, ánh mắt giống như tùy ý đảo qua tư ảnh ở phía sau Vương Huy. Trong khoảnh khắc ánh mắt Vương Lâm quét qua, hai mắt Chu Dật lóe lên không thể giấu. Vương Lâm lập tức hiểu được Đúng lúc này đột nhiên chân trời phía xa có mấy đạo cầu vòng gào thép mà đến, người đi đầu đúng là trung niên Mỹ phụ như thôn cô kia, bốn người đệ tử đi theo phía sau nàng thiên cầm và nữ tử nghi ngờ là cô hư thánh nữ cũng ở trong đó. Bum Po Mỹ phụ sau khi tới gần còn nhìn bốn phía, đầu tiên nhìn qua Thiên Vận Tử, lại cẩn thận đánh giá Vân Tiên Đạo Lữ một chút, trên mặt lộ ra mỉm cười thiện ý, cuối cùng lại hơi gật đầu với Vương Lâm đi tới bên cạnh Tư Không Tử. Thiên Vận Tử vẻ mặt như thường, nhưng lông mày cũng nhíu lại một chút. Ở phía sau thôn cô Phía xa tiến đến hai đạo thân ảnh, một lão giả ngồi trên hồ lô và khắc y nam tử vẻ mặt băng lãnh. Lão giả ngồi trên hồ lô ánh mắt đảo qua trên người mọi người, khi nhìn đến vân tiên đạo lứ thì con ngươi hai mắt co rụt lại trầm mặt một lát liền đi tới bên cạnh thiên vận tử. Về phần nam tử kia không nói một từ đã đứng ở bên cạnh đoàn người vương lâm. Vương Lâm liếc nhìn về phía nam tử kia đối với người này Vương Lâm thậm chí ngay cả một câu cũng chưa từng nói qua Chỉ có điều trong mơ hồ hắn có thể cảm nhận được Tính cách của người này quả thật quái gở lạnh lùng cao ngạo Không thích tiếp xúc với người khác y Nam tử án mắt đối diện với Vương Lâm Lần đầu tiên mở miệng bình ảnh nói Mang ta đi vào Vương Lâm có chút trầm ngâm gật gật đầu. Cậu long trận pháp ở dưới từ quang tràn ngập chậm rãi chuyển động, nhưng ngay tại khoảnh khắc này đột nhiên một cố yêu diễm từ phía xa ầm ầm lao đến nơi đây. Trong thời gian ngắn yêu quang này tới gần, hóa thành bóng người, chỉ có điều bên ngoài thân thể này bị yêu khí lượn lờ không thấy rõ sung mạo, thậm chí ngay cả nam hay nữ cũng không thể nhận ra. Nhưng trong khoảnh khắc người này xuất hiện Tâm thần của Vương Lâm cũng lập tức khẽ động, bỗng nhiên nhìn lại Lúc này nhân ảnh yêu diễm kia cũng đồng dạng nhìn về phía Vương Lâm Ánh mắt thù hận từ trong yêu khí lộ ra giống như lời kiếm thẳng hướng Vương Lâm Chỉ một lát người này thu hồi ánh mắt Không nói gì đứng ở bên cạnh thiên vận tử Thiên vận tử vẻ mặt như thường hơi gật đầu nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn về phía xa trong vẻ mặt có một tia chờ mong phía cuối ánh mắt của Thiên Vận Tử một thanh niên đầu trọc mặt y phục màu đỏ chậm rãi đi tới tướng mạo của người này cực kỳ anh tuấn trong mơ hồ càng lộ ra vẻ đẹp yêu dị trên đầu hắn trống trơn không có một sợi tóc Ở trên người người này lại có tiên ký lượn lờ Đợi người này đi tới Đầu tiên mắt nhìn về phía vương lâm cười nói Vương lão đệ ta đã tới chậm Bối la Vương lâm vẻ mặt bình tĩnh Gật đầu nói Không tính là chậm Lúc này vừa lúc Thanh niên đầu chọc này xuất hiện Khiến cho ánh mắt tư không tử lập tức ngưng trọng Đồng tử lại càng co rút lại Không chỉ có lão Ngay cả Vân Tiên Đạo Lữ kia trong mắt cũng lóe ra hàn quang. Chỉ có Thiên Vận Tử khóe miệng dần dần lộ ra một tia mỉm cười. Cửu Long trận pháp vận chuyển, từng trận tiên khí vờn quanh. Dưới tiếng xít gào của chín con tử long tạo thành trận pháp, Tử quang phía trên trận pháp bỗng nhiên kịch liệt lóe ra, bao trùm toàn bộ phạm vi mấy trăm trượng. Hào quang lướt qua nháy mắt, thân ảnh mọi người biến mất toà Động Phủ Thứ Năm Mở Ra không <cười> không Mở Ngoạt Tròn 32 Đóng Ngoạt Tròn không không Mở Ngoạt Tròn 32 Đóng Ngoạt Tròn Tiên nhị Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website UDU Chuyện.org Quyền 8 Liên minh Bí ẩn Chương 1013 Ma ảnh Không ai biết được tòa động phủ trong tiên linh thiên cảnh nơi tiên đế thanh sương bế quan là dạng tồn tại gì thậm chí ngay cả lớn nhỏ đều không có người nào biết. Nơi đây cho dù là năm đó cũng chỉ có một mình thanh sương có thể tiến vào ngoại nhân không được đi vào người vi phạm nhất định phải chết. Ngay cả nữ nhân của thanh sương cả đời cũng không được bước vào nơi này nửa bước. Tòa đồng phủ thứ năm của tiên linh thiên cảnh này là chỗ tuyệt mật của thanh sương. Lúc này, theo tử quang trên không trung của tiên linh thiên cảnh tiêu tan, tất cả mọi người đã mất đi bóng sáng. Ở trong tử quang kia vương lâm có một loại cảm giác giống như thân thể bị đánh tan, hóa thành vô số mảnh vỡ. Loại cảm giác này rất vừa dị. Nhưng lại không khiến hắn có nửa điểm đau đớn Thời gian dường như vĩnh hằng Nhưng trên thực tế chỉ trong nháy mắt Thân ảnh của Vương Lâm đã xuất hiện ở một nơi xa lạ Nơi này một mảnh hắc xa Liếc mắt nhìn không thấy tận cùng kéo dài tới chân trời Từng trận gió gào thét, Đất cát trên mặt đất di động vô ý thức Khi thì xoay tròn qua lại Dường như có gió lúc đi tới đảo qua Ngay cả bầu trời cũng là một mảnh hôn ám, dường như có một tấm màn xám bao phủ Nếu thời gian ngẩng đầu nhìn trời quá dài trong lòng sẽ nổi lên cảm giác áp lực Vương lâm đứng trên đất cát màu đen nhìn bầu trời, vẻ mặt âm trầm Thần thức của hắn đã sớm tản ra, nhưng thần thức có thể bao trùm toàn bộ vùng đất yêu linh Không ngờ không phát hiện biên giới của nơi này trong phạm vi của thần thức chỉ có một mình Vương Lâm tồn tại. Dường như tất cả mọi người tiến vào nơi này đều bị phân tán xa, rất khó gặp được nhau. Vương Lâm trầm mặt thân mình bay lên, nhưng khoảnh khắc khi hắn bay lên chưa tới 10 trượng lập tức sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Một cảm giác nguy cơ từ trên trời ráng xuống, hắn không chút do dự nhanh chóng hạ xuống mắt phải lói lên thanh quang, lập tức thanh quang thuấn trong phút chốc xuất hiện ở phía trước. ngay trong khoảnh khắc thanh quang thuấn xuất hiện, một đạo khí sám từ không trung hạ xuống, lao thẳng về phía vương lâm. tốc độ của khí sám này quá nhanh, lập tức đụng phải thanh quang thuấn. ầm một tiếng, thân mình vương lâm lập tức rút lui ở trên mặt đất liên tục lui lại bởi trượng lúc này mới tạm dừng. Vương Lâm mắt lộ hàn quang, không cần nghĩ người tay phải nắm lại trực tiếp đánh về phía trước một kích. Tư ảnh cổ thần biến Ảng ở phía sau người, lực lượng của một quyền này ẩn chứa cổ thần chi uy va chạm với khí sám kia, lập tức buộc, một tiếng, khí sám tan vỡ. Chỉ là sự tan vỡ của khí sám này, chẳng những không khiến Vương Lâm lơi lòng, mà ngược lại đồng tử hai mắt co rút lại, lập tức lui về phía sau. Khí sám kia tan vỡ vẫn chưa tiêu tan, mà lúc này trong khoảnh khắc hóa thành hơn 10 đạo khí sám càng thêm dày đặc, từ hơn 10 phương hướng lao thẳng về phía vương lâm. Trong tiếng ầm ầm, vương lâm không ngừng lui về phía sau, nhưng tốc độ của những khí sám này cũng càng lúc càng nhanh, đuổi theo không bỏ, không ngừng đánh tới. Mặc dù toàn bộ đều bị Thanh Quang Thuấn ngăn cản, nhưng lực lượng mạnh mẽ xuyên qua vẫn làm cho thân thể Vương Lâm chấn động không ngừng. Vương Lâm liên tục lui về phía sau, một mực thối lui ra ngoài ngàn trượng. Mắt thấy những khí xám kia lại một lần nữa tới gần, hắn há mồm phun ra một ngụm nguyên thần khí thẳng về phía khí xám. Trong khoảnh khắc va chạm với nhau, tay phải Vương Lâm nắm lại. Lại đánh ra một kích về phía trước Một quyền này làm bảo âm nổi lên liên tiếp Trong tiếng ầm ầm Hiện tượng khiến vương lâm phải hít sâu một hơi lại xuất hiện Hơn 10 đạo khí sám tan vỡ Nhưng lập tức lại hóa thành mấy trăm đạo tràn ngập thiên địa Giống như những ác thần nhằm phía vương lâm Đây rốt cuộc là cái gì? Ra đầu vương lâm tê dại Lần đầu tiên hắn xuất quyền Lực phản chấn cũng không lớn, nhưng lần thứ hai này lại nổi lên lực phản chấn cực lớn, hơn nữa hữu Huyền đã có chút tê dại Mặc dù rất nhanh liền biến mất nhưng Vương Lâm cũng không dám đánh ra quyền thứ ba Trong khi cấp tốc lui về phía sau thanh quang thuẫn nhanh chóng vườn quanh toàn thân Vương Lâm chống cự lại sự tấn công không ngừng của mấy trăm đạo khí sám Trong sa mạc màu đen hoang dã này, thân ảnh của Vương Lâm giống như một đường thẳng không ngừng bỏ chạy, ở phía sau hắn, mấy trăm đạo khí sám truy kích Theo Vương Lâm lui lại phía sau, đất cát trên mặt đất bị vẽ ra dấu vết thật dài. Thuần di ở nơi này không có tác dụng gì. Cho dù là xuất địa thành thốn Vương Lâm cũng đã thi triển mặc dù có thể dùng, nhưng hắn lại không biết vì sao, bất kể thi triển như thế nào, khi xuất hiện lại vẫn ở chỗ cũ. Vừa mới tới nơi đây đã gặp phải thứ dụng dị này. Vương Lâm cười khổ, trong khi bỏ chạy mắt thấy những khí sám này căn bản là không biết không ngừng truy khích ánh mắt hắn lộ ra sát ý. Tay phải bấm quyết. Vương Lâm đột nhiên xoay người, lập tức nhất chỉ thiên không tấp giọng quát. Hô Phong Nếu lực lượng thân thể không thể phá hủy vật này, Vương Lâm liền lựa chọn tiên bật thần thông. Trong khoảnh khắc hai chữ, Hô Phong vang lên, lập tức trong thiên địa u ám này liền có Hắc Phong gào thét hóa thành bốn con Hắc Long chỉ có điều, ngay trong khoảnh khắc bốn con Hắc Long biến ảo ra, trên bầu trời u ám bỗng nhiên biến đổi như mặt biển sóng lớn mãnh liệt. Liếc mắt nhìn lại, gần như hơn nửa bầu trời hiện ra vô số vô cùng khí xám. Những khí xám này gào thét mà ra, hình thành một luồng gió khổng lồ màu xám nối liền thiên địa. Nó đảo qua một cái không ngờ cuốn bốn con hắc long do vô phong hóa thành vào bên trong dưới ánh mắt đờ đẫn của Vương Lâm Vương Lâm ra đầu tê dại, lại bỏ chạy ở phía sau hắn Gió xoáy màu xám kia theo khí xám không ngừng xung nhập càng lúc càng lớn Cuối cùng gần như đạt tới mấy ngàn trượng đuổi theo phía sau Vương Lâm Vương Lâm trong khi bỏ chạy thậm chí đều có thể cảm nhận được hấp lực từ phía sau truyền đến Càng khiến vương lâm chấn động tâm thần chính là lúc xoáy đang không ngừng mở rộng, nơi nó đi qua không ngờ lúc nào cũng có khí sám từ trong thiên địa tràn ra dung nhập vào bên trong. Như vậy càng truy kích gió xoáy này càng lúc càng lớn. Đây rốt cuộc là cái gì? Vương Lâm cắn răng bên ngoài thân thể lập tức có cổ thần đỉnh biến ảo ra tâm niệm của hắn vừa động cổ thần lực tràn ngập toàn thân dung nhập vào trong đại đỉnh. Dựa vào bảo vật của cổ thần, thân ảnh của hắn lập tức biến mất khi xuất hiện đã ở ngoài trăm trượng. Khoảng cách mặc dù chỉ có trăm trượng, nhưng đối với Vương Lâm mà nói trong mắt đã có sự quyết đoán. Khoảng cách trăm trưởng đối với gió xoáy kia mà nói chỉ là khoảng khắc Căn bản không đủ để cho vương lâm bỏ chạy Cho dù là liên tục thi triển không tiếc tiêu hao cổ thần lực cũng không được Muốn chạy trốn thực sự nhất định phải làm cho gió xoáy đình chỉ Cho dù đình chỉ không lâu cũng sẽ cho vương lâm một tia hy vọng Hắn đột nhiên quay đầu lại Tay phải vỗ ở trên túi chứ vật Lập tức có hơn 10 thanh đại kiếm gào thét lao ra Khoảnh khắc hơn 10 thanh đại kiếm này xuất hiện lập tức hình thành một kiếm trận, lao thẳng về phía gió xoáy đang truy kích. Không kịp đau lòng trong khoảnh khắc hơn 10 thanh đại kiếm kia tới gần lúc xoáy, vương lâm quát to. Kiếm bảo. Trong khoảnh khắc khi lời này nói ra, một thanh đại kiếm trong đó lập tức tản mát ra khí tức mang tính hủy diệt, nổ tung trong tiếng ầm ầm. Hình thành vô số mảnh vỡ lao thẳng đến gió xoáy cùng lúc đó tất cả đại kiếm ở xung quanh gần như đồng thời sụp đổ. Bên trong kiếm vỡ vô số mảnh vỡ quét ngang, mạnh mẽ nhảy vào trong gió xoáy, khiến cho tốc độ của gió xoáy kia hơi dừng lại. Cổ thần đại đỉnh bên ngoài thân thể vương lâm nhanh chóng lói lên thân thể hắn biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện đã ở ngoài trăm trường gần như vừa xuất hiện cổ thần đại đỉnh lại lói lên. Trong thời gian ngắn liên tục lói lên 9 lần, Vương Lâm đã xuất hiện ở ngoài gần ngàn trường. Nhưng vẻ mặt của hắn lại không có chút thoải mái, gió xoáy phía sau ngừng lại một lát lại tiếp tục truy hít đến. Vương Lâm vẻ mặt chua xót hắn cắn răng tay phải tư không chụp một cái, lập tức ở trước người bỗng xuất hiện một vết sách. Theo tay phải của vương lâm trộp tới Diệt thần mâu hư ảo biến ảo mà ra trong từng trận điện quang màu đen Tay vương lâm cầm diệt thần mâu ném mạnh về phía sau Diệt thần mâu lập tức tới gần gió xoáy trực tiếp xuyên thấu tiến vào Khí tức hủy diệt trên đó ầm ầm bão phát ra Trong tiếng nổ ầm ầm giống như thiên địa đều đang chấn động Gió xoáy tan vỡ Mượn thời cơ này Vương Lâm không chút do dự lại thi triển cổ thần đại đỉnh, lọt lên đi đồng liên tục không ngừng trực tiếp thi triển mấy chục lần. Nhưng sắc mặt của hắn lại theo cảnh tượng phía sau lập tức trở nên tái nhợt. Ở phía sau Vương Lâm, gió xoáy đã tan vỡ kia không ngờ lại giống như khí sám trong nháy mắt hóa thành mười mấy đạo gió xoáy lớn nhỏ trong tiếng giết gào tiếp tục đuổi theo Vương Lâm. Nghĩ hết mọi phương pháp đều không thể làm cho gió xoáy này tiêu tan, ngược lại càng tông kích gió xoáy này càng nhiều. Loại hiện tượng này cả đời vương lâm trinh chiến vô số vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Với tu vi của hắn tự nhiên liếc mắt một cách liền nhìn ra, gió xoáy này không phải hư ảo, mỗi một đảo đều là chân thật. Không thể đánh tan, càng không thể thi triển pháp vào, ngay cả thần thông cũng không thể thi triển. Một khi gió xoáy này lại tan vỡ sẽ lập tức hóa thành mấy trăm, đến lúc đó làm sao có thể tránh. Gió xoáy kia càng đuổi càng gần, lại không ngừng hấp thu khí sám trong thiên địa mà mạnh lên, dường như không có lúc nào ngừng lớn mạnh. Vương Lâm hiểu được. Cho dù là dùng cổ thần đỉnh cũng chỉ có thể bảo trì khoảng cách ngắn Một lúc sau khoảng cách rất nhanh sẽ bị thu hẹp Nếu không thể tránh thì ngạnh kháng Vương lâm dứt khoát dừng lại Không thể cho gió xoáy thời gian lớn mạnh Trong khoảng khắc hắn dừng lại Cổ thần lực âm âm tràn ngập toàn thân trong cơ thể hắn truyền ra bang bang Chỉ trong chốc lát thân thể của vương lâm đã biến lớn vô hạn. Cổ thần chân thân lại xuất hiện. Thân thể mấy trăm trượng của vương dường như có thể một tay chống đỡ thiên địa, năm cái cổ thần tinh điểm phân quanh trên mi tâm, trong khoảnh khắc hơn 10 đạo gió xoáy kia gào thét mà tới, vương Lâm gầm lên một tiếng kinh thiên. Hắn không chạy trốn, mà trong khi cất bước cổ thần đại đỉnh bên ngoài thân thể lóe lên, cả người bỗng nhiên biến mất, khi xuất hiện đã ở phía trước một đạo gió xoáy. Ở chỗ sâu trong trong tòa động phủ thứ 5 của tiên linh thiên cảnh có một chiếc cầu gỗ, nước dưới cầu màu đen chốc chốc lại có ảnh dữ tờn trôi nổi mà qua. Ở trên cầu gỗ kia có một người khoanh chân ngồi. Người này nhìn không rõ tướng mạo mơ hồ có thể nhìn thấy giống như toàn thân mặc một bộ áo giáp, một màn xương đen nồng đậm đến cực điểm bao phủ lộ ra ma khí âm u. Ma khí dày đặc Khiến cho cháu người này giống như ma vật, Thân thể của hắn vẫn không nhúc nhích Thủy chung đều khoan chân ngồi Ở trước người hắn nổi lơ lượng một cái bình nhỏ Miệng bình có một nút gỗ đóng lại nhìn không thấy vật đựng bên trong Suốt cuộc ai sẽ là người thứ nhất đi tới Không biết đã bao nhiêu năm chưa có nhấm nháp máu thịt của thường nhân rồi Bóng người trong màn sương đen chậm rãi mở hai mắt Lộ ra một vẻ khát máu điên cuồng Hắn liếm liếm môi Phát ra thanh âm khàn khàn Giống như xương cốt ma sát với nhau <cười> <cười> <cười> Không không mở ngoặt tròn 32 đóng ngoặt tròn Không không mở ngoặt tròn 32 đóng ngoặt tròn Tiên nhịp Tác giả Nhĩ cân Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website Ơu đi chuyện chấm o sờ g Quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1014 Tri Chân thân cổ thần mấy trăm trưởng khiến cho giờ phút này vương lâm như người khổng lồ chống đỡ trời đất Bên ngoài thân thể cổ thần đỉnh ló lên bỗng nhiên một cơn gió xoáy xuất hiện ở phía trước Gió xoáy này có lực hủy diệt không thể tưởng tượng, điều này lúc trước vương lâm đã trải qua. Lúc này gió xoáy vừa xuất hiện, ánh mắt vương lâm chợt lóe lên. Hắn gầm nhẹ, cũng không điều động thanh quang thuẫn mà trực tiếp dùng thân thể chống đỡ gió xoáy. Ta thật muốn xem lực lượng gió xoáy này so với chân thân cổ thần của ta cái nào mạnh hơn. Gió xoáy xiếc gào kia tốc độ kinh người gần như trước mắt đã tới sát vương lâm mang theo những tiếng ầm ầm cuốn lên người vương lâm Và chạm quá gần khiến cho vương lâm lập tức có loại cảm giác như bị sóng lớn vỗ vào người Nhất là trong con sóng đó còn có gió mạnh vô biên xé sách toàn thân Phả phất muốn xé tan thân thể vương lâm ra dung nhập vào trong gió xoáy Toàn bộ gió xoáy cuốn lên người Vương Lâm, không ngừng xé sách, không ngừng dung nhập vào cơ thể Vương Lâm. Ngay lập tức tiếng nổ, bang bang, vang lên thân hình Vương Lâm bị chấn động đẩy về sau ba bước. Trong khoảnh khắc lui ra sau, cổ thần đỉnh ở bên ngoài thân thể Vương Lâm chợt lói lên. Thân hình hắn lập tức biến mất, xuất hiện ở ngoài trăm trượng tránh được gió xoáy bốn phía tấn công. Vẻ mặt vương lâm ngưng trọng. Lấy thân thử lực lượng gió xoáy, vương lâm rõ ràng tính toán ra thân thể của mình có thể chịu đựng được mấy đạo gió xoáy. Nếu là tu sĩ tầm thường trong gió xoáy tất nhiên bị tan rã ngay cả nguyên thần cũng không thể chạy khỏi. Cho dù là thân thể cổ thần của ta, đầu tiên cũng cảm nhận được đau đớn. Gió xoáy này rốt cuộc là cái gì? Vương lâm trầm ngâm ánh mắt lóe hàn quang. Giờ phút này gió xoáy ở phía trước lại gào thép cuốn tới. Bên ngoài thân thể vương lâm chợt lóe ánh sáng xanh thanh quang thuẫn lập tức biến thành trăm trượng, xoay tròn quanh người. Với thân thể cổ thần của ta, phối hợp với thanh quang thuẫn hẳn là có thể hóa giải gió xoáy này. Thân hình vương lâm khẽ động sông thẳng đến gió xoáy. Ba cơn gió xoáy ở phía trước có tốc độ nhanh nhất Vào lúc vương lâm tới gần liền va chạm với thanh quang thuẫn phía trước hắn Những tiếng ầm ầm vang lên thanh quang thuẫn lập tức lói lên dữ dội Lực phản chấn không thể tưởng tượng khiến cho vương lâm không thể không lui ra sau Cùng lúc đó lại có chín đạo gió xoáy gào thét cuốn tới Trong khoảnh khắc vương lâm lui ra phía sau Gió xoáy xông tới trước mặt, lại va chạm với thanh quang thuẫn Thân thể vương lâm được thanh quang thuẫn bao quanh lại tiếp tục lui ra phía sau Lần này phản phất đã không chút ngừng lại Dưới va chạm không ngừng của gió xoáy thân hình hắn liên tục lui ra sau Khi chín đảo gió xoáy toàn bộ tiêu tan, vương lâm không biết đã rời đi bao xa Cho dù hắn là thân thể cổ thần cũng chỉ là năm sao mà thôi Lúc này không ngừng bị gió xoáy chấn động Cho dù có thanh quang thuẫn ngăn cản Nhưng đau nhức từ trên thân thể truyền tới Cũng khiến cho chán vương lâm toát mồ hôi lạnh Nguy cơ còn chưa hết Ở phía trước còn có 15 cơn gió xoáy gào thét lao tới 15 cơn gió xoáy này gần như gắn thành một chuỗi, Lao thẳng đến vương lâm Mặc dù dùng cổ thần đỉnh để tránh Với tốc độ này của gió xoáy cũng không thể trách khỏi nó. Âm, um, âm, um, âm, um, âm. Um. Những tiếng động long trời lở đất vang lên. 15 cơn gió xoáy kia gần như đồng thời đụng tới thanh quang thuẫn toàn bộ tiêu tan hóa thành một cỗ quy lực hủy thiên diệt địa. cỗ lực lượng này khiến cho thanh quang thuẫn bị áp chế gần như kề sát vào thân thể vương lâm. Thân hình vương lâm chấn động. Một ngụm máu tươi trào ra nhưng vì hắn mạnh mẽ ác chế vẫn chưa phun ra Thân hình hắn giống như diều đứt dây văng mạnh về phía sau Ngoài mấy ngàn trượng thân thể vương lâm ầm ầm rơi xuống. Cũng, một cỗ chấn động điên cuồng tản ra bốn phía làm cuộn tảng lớn đất cát màu đen lên không che khắp trời đất Một lúc lâu sau buổi đất cát này mới dần dần tiêu tan Trên mặt đất có một hố sâu thật lớn, thân thể cổ thần của Vương Lâm đã thu nhỏ lại thành bình thường. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười khổ, gắn gượng đứng lên ra khỏi hố sâu. Vương Lâm nhìn hoang mạc cát đen bằng phẳng bốn phía, thật sâu thở dài một hơi. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ sợ hãi. Thân thể cổ thần năm sao, đây chính là lần đầu tiên bị thương nặng như vậy gió xoáy này không biết suốt cuộc là cái gì uy lực kinh người nếu cho nó thêm một lần phân tách sợ rằng hôm nay ta không thể chống cự được trên mặt vương lâm âm trầm sau khi phân thân và bản thể hắn dung hợp đã có lực lượng đánh với tu sĩ tịnh niết vương lâm vốn cho rằng tu vi của mình trừ một số kẻ có tu vi tịnh niết hậu kỳ cùng với những lão quái toái niết xa cũng đủ an toàn Nhất là với thân thể cổ thần lại càng mạnh mẽ đến cực điểm Nhưng lúc này vương lâm đã cảm nhận được nguy cơ Nhìn hoang mạc cát đen bốn phía Vương lâm giống như về lại nơi cổ thần năm xưa Nhất định phải cực kỳ cẩn thận Một sai lầm nhỏ liền dẫn đến họ sát thân Gần đây có chút quá an nhàn Tu vi nâng cao Phân thân và bản tôn dung hợp không ngờ khiến cho sự thận trọng của ta không bằng ngày trước. Vương Lâm trầm ngâm, hung hăng nắm tay, ánh mắt lộ vẻ thận trọng. Loại ánh mắt này đã thật lâu không lộ ra trong mắt Vương Lâm. Giờ phút này, hắn trải qua nguy cơ ở hoang mạng cát đen, lại tìm lại được sự thận trọng của ngày trước nơi này là động phủ tiên đế thanh lâm nguy cơ bốn bế huyết không thể có bất kỳ sơ sẩy nhất định phải cẩn thận mọi lúc lúc nào cũng phải cảnh giác vương lâm thở sâu thần thức không toàn bộ tản ra mà cẩn thận lượn lờ quanh người chậm rãi đi về phía trước. Với tâm trí của vương lâm tự nhiên nghĩ tới ra được khí sám kia xuất hiện tuy có tỷ lệ ngẫu nhiên nhưng có khả năng rất lớn có lẽ chính là do thần thức tản ra gây nên. Khí sám này lúc bắt đầu uy lực tuy mạnh nhưng vương lâm có thể chống cự. Chỉ là hiện tại hắn tính tâm lại cũng mơ hồ có hiểu ra. Nếu là mình lại tản thần thức ra có lẽ thứ xuất hiện không phải là khí sám kia mà là vật khác. Loại cảm giác này rất huyền diệu đến từ một tia thần niệm trong hơn một ngàn năm tu đạo của vương lâm cảm ngộ thiên địa mà sinh ra. Trầm ngâm một lát, trong mắt vương lâm chợt lóe tinh quang. Hắn vỗ túi chứa vật, lấy ra tôn hồn phiên. Tay hắn rung lên mở rộng tôn hồn phiên. Tay trái hắn trộp một cái ở trong, lập tức trong tay xuất hiện một hồn phách. Hồn phách này đầy vẻ tàn khốc. Bị tôn hồn phiên luyện hóa Đã không còn thần trí Sau khi xuất hiện nó cung kính Lơ lửng bên cạnh vương lâm Hắn thu hồi tôn hồn phiên Tay phải điểm trên mi Tâm hồn phách lập tức đưa Thần thức vào trong hồn phách Làm xong chuyện này Vương lâm không chút do dự thân hình nhoán một cách đi thẳng đến phía trước Một ném nhang sau Vương lâm đã cách Rất xa hồn phách kia Hắn thở sâu vẫn chưa tản thân thức mà khẽ đồng thần niệm. Lập tức trên hồn phách ở xa xa kia thần thức tản ra, khuếch tán ra bốn phía. Nhưng đúng trong giây lát này, lập tức có một cảm giác nguy cơ mãnh liệt tràn ngập tâm thần vương Lâm. Hắn không chút nghĩ ngợi lập tức ngừng liên hệ. Khoảnh khắc một tia thần thức liên hệ kia bị chặt đứt. Vương lâm mơ hồ nhìn thấy ở trên bầu trời nơi hồn phách kia gió nổi mây phun. Một luồng ánh sáng từ trên trời ráng xuống, rơi lên hồn phách. Trong nháy mắt, hồn bay phách tán. Mồ hôi lạnh toát ra trên trán vương lâm. May mà hắn sớm có chuẩn bị, nhanh chóng chặt đứt thần thức, nơi này vẫn không xảy ra biến hóa. Hắn nhìn chầm chầm bầu trời phía xa xa da đầu run lên. Luồng ánh sáng mờ mờ mặc dù nháy mắt liền biến mất nhưng cảm giác nguy hiểm so với hơn 10 cơn lúc xoáy lúc trước càng đậm hơn rất nhiều. Vương Lâm trầm ngâm hồi lâu, xoay người đi trên hoang mạc màu đen. Thời gian dần dần trôi qua, nơi này không phân biệt ngày đêm, trên bầu trời vẫn tràn ngập cát bụi ảm đảm. Một tháng thời gian, vương lâm trong hoang mạc này đã đi rất xa, rất xa. Một tháng này hắn không nhìn thấy bất kỳ kẻ nào. Thậm chí ngay cả một vật thể có sự sống cũng không thấy. Nơi này không có thực vật trước mắt vĩnh viễn là cát đen trụi lụi. Nhìn lâu dài, ngay cả tâm tình cũng dường như trở nên vũ áng. Sắc mặt vương lâm càng âm trầm hơn dĩ vãng. Nơi này dường như là một tuyệt địa cảm giác tù túng quanh làm cho người ở bên trong dần dần sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Một loại tuyệt vọng đối với sinh mạng. Cho dù là tu sĩ và người thường không thể so sánh. Nhưng nếu lâu dài ở trong này tâm thần cũng sẽ tràn đầy âm u dần dần ảnh hưởng nguyên thần. Không nói tính cách tràn ngập lệ khí, càng gần như ma hóa. Nếu có người tu ma ở đây... Sẽ sống như là thánh địa, tu vi tất nhiên tăng đường Chỉ có điều cuối cùng cũng sẽ bởi vì nguyên thần hoàn toàn ma hóa, biến thành ma nhân không có ý thức Vương Lâm một đường trầm lặng, chầm rãi đi về trước May mà trong một tháng này, hắn cũng không gặp lại khí sám vượt gì lúc trước Chỉ là Vương Lâm nhận thấy, cảm giác nguy cơ vẫn chưa tiêu tan Ngược lại theo hắn không ngừng đi tới, nguy cơ càng lúc càng đậm Có vài lần vương lâm cảm giác được rất rõ ràng Dường như có một tia thần thức sao động rất nhỏ xẹt qua xung quanh như gió thổi Chỉ có điều mặc cho vương lâm điều tra thế nào cũng không tìm được nơi phát ra thần thức đó Hắn không thể bay trên không Trong một tháng này hắn từng một lần nữa lấy hồn phách ra thử lên không nhưng ngay khi hồn phách đó lên không hơn 20 trượng thì sụp đổ không tiếng động. Không <cười> không mở ngoặc tròn 32 đóng ngoặc tròn. Không không mở ngoặc tròn 32 đóng ngoặc tròn. Tiên nhịp. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website udtruyen.org. Quyển 8. Liên Minh Bí Ẩn. Chương 1015. Truy mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Vương Lâm hai chân bước trên mặt cát, sắc mặt càng thêm âm trầm. Mơ Hồ có một cỗ khí đen lưu động ở trên mặt hắn, chỉ có điều trong mắt Vương Lâm lại một mảnh trong suốt. Không biết nơi Tư Đồ Nam thế nào rồi. Tư Đồ Nam tu luyện gần như ma đạo. Nếu hắn cũng ở trong trường hợp này, Vương lâm trầm ngâm, tay phải ngâm lên sờ trên mặt một cái. Lập tức liền có một làn khí đen từ trên mặt hắn bay ra, dung nhập vào trên tay phải hắn. Nhìn làn khói đen trong tay, vương lâm từ nó cảm nhận được một tia khí của tán ma năm xưa. Ma khí. Ánh mắt vương lâm chợt lóe, tay phải hung hăng bóp chặt. Lập tức đoàn khí màu đen tan rã. Hóa thành vô số tản ra bốn phía trong nháy mắt liền tràn ngập trong phạm vi trăm trượng, dần dần tiêu tan. Bước chân Vương Lâm bỗng ngừng lại, một lúc sau, hắn nhìn chầm chầm vào đoàn khí đen đang tiêu tan ngoài trăm trượng con mắt dần dần linh động. Có lẽ là như vậy. Vương Lâm trầm ngâm một lát, tiếp tục đi về phía trước. Hắn không biết mình phải đi đâu. Trong hoang mạc cát đen vô biên vô hạn này, bốn phía đều sống nhau, phân biệt không rõ phương hướng. Vương Lâm không ngừng đi về phía trước tìm đường ra khỏi nơi này. Thời gian cứ thế trôi qua, nháy mắt lại qua một tháng. Vương Lâm đã bị vây ở trong đây hai tháng, toàn thân tản ra khí đen nồng đậm. Khí đen này lượn lờ, từ xa nhìn lại Vương Lâm hơi chút gầy yếu giống như một pho tượng ma thần. Vương Lâm chân bước chậm rãi đi về phía trước. Ngày hôm nay, Vương Lâm nhắm hai mắt trong khi đi vẻ mặt hắn âm trầm không chút biến hóa. Nhưng vào lúc này đột nhiên từ xa xa trong hoang mạc cát đen này một đạo thần thức mong manh đảo qua. Thần thức này tốc độ cực nhanh quét qua bầu trời chỗ Vương Lâm, trong phút chốc tới gần. Lần thứ 9. Bước chân Vương Lâm không ngừng, thì thào Lần thứ 9 thần thức đảo qua khiến trong lòng Vương Lâm đầy áp lực. 9 thần thức này toàn bộ không giống nhau. Hiển nhiên là 9 người. Ba giây sau, thần thức kia thu hồi lại xẹt qua bên người Vương Lâm. Vẻ mặt hắn bình tĩnh phảng phất như không phát hiện, tiếp tục đi về trước. Còn lâu mới đủ. Sau khi thần thức kia thu hồi Vương Lâm ngẩn đầu nhìn về xa xa, ánh mắt chợt lóe. Trong hoang mạc cát đen này, nhất là không có ngày đêm luôn phiên rất dễ dàng tên thời gian. Nếu không phải Vương Lâm sớm đã thói quen cô độc và tịch mịch ở nơi này chắc chắn nổi điên. So với cô độc ở nơi đây, bất kể là mấy chục năm tính tỏa hay là trăm năm ở đất cổ thần năm xưa đều xa xa vượt qua. Đối với Vương Lâm mà nói cô độc và tịch mịch như vậy không tính là gì Hắn lại đi bóng dáng dần dần biến mất ở xa A, Càng đi càng xa dường như có thể lộ ra tịch mịch trong lòng Vương Lâm Một người một thế giới im lặng tồn tại im lặng bước đi không có cuối Một tháng, một tháng, một tháng Trong hoang mạc cát đen này Vương Lâm đã đi nửa năm Nửa năm này đối với tu sĩ tầm thường tuyệt đối có thể nổi điên, Không phải tính tỏa, không phải thổ nạc mà là không ngừng đi tới Trong cái nơi không người không khói này, một người chịu đựng toàn bộ áp lực toàn thế giới Chỉ có điều hết thảy mọi chuyện này đối với vương lâm thì chẳng coi là gì Sa mạc màu đen, phía xa vô tận, một đạo thần thức quét tới, hơi dừng lại bên người vương lâm Trong nháy mắt này, vương lâm mạnh ngẩng đầu ánh mắt lộ hàn quang. đạo thứ ba mươi hai, ma khí của ta cũng đủ rồi. Vương lâm sờ phút này mây mù lượn lờ khắp thân thể. Từ xa nhìn lại ma khí ngập trời giống như một ngọn lửa màu đen trong sa mạc này hừng hực nở rộ. Thần thức kia đảo qua biến mất ở xa xa phía sau vương lâm. Vài giây sau, đạo thần thức thứ ba mươi hai này dùng tốc độ cực nhanh co rút lại. Nhưng ngay khi nó tới gần vương lâm, ngọn lửa ma toàn thân vương lâm trong máy mắt ầm ầm bùng nổ. Chờ đợi nửa năm tích lũy nửa năm quan sát nửa năm. Trong nửa năm này, vương lâm yên lặng chờ đợi. Ma khí tự nhiên hình thành khi bị vây trong hoàn cảnh này tích lũy nửa năm thời gian. Mọi thời khắc đều phải cẩn thận không thể khiến ma khí xung nhập nguyên thần Giờ phút này tất cả trong nháy mắt bùng phát Ngọn lửa ma cháy rừng rực ngút trời Cảnh tượng này giống như ngọn lửa đen muốn nuốt trời Ở giữa không trung hóa thành một bóng ma thật lớn hung hăng Cắn một ngụm về phía thần thức đang lùi về kia Trong khoảnh khắc cắn nuốt Thần thức lập tức có một bộ phận bị ngọn lửa ma mạnh mẽ bút vào trong nháy mắt này vương lâm rõ ràng cảm nhận được một cớu nguyên lực lạnh như băng eo ma khí xông vào trong tâm thần thần thức kia hơi ngưng một chút sau đó cấp tốc co rút lại không biết dùng phương pháp nào có thể chạy thoát khỏi ngọn lửa ma mắt thấy biến mất xa xa vương lâm trong màn xương đen hai mắt chợt lóe hàn quang hắn ẩn giấu nửa năm chính là chờ lúc này thay kế hoạch cho tới bây giờ vẫn trong sự tính toán của hắn. trong khoảnh khắc thần thức kia bỏ chạy, hai tay vương lâm bỗng suối ra. một tiếng gầm nhẹ đã nhịn nửa năm bỗng nhiên ầm ầm vang lên. trong nháy mắt, màn ma khí sương đen bên ngoài thân thể vương lâm giống như gió lúc tràn ra cấp tốc lên không. theo từng đạo khí đen bay ra, giờ phút này vương lâm đứng trên mặt đất nhiều xương mù từ cơ thể khuyết tán ra điên cuồng ngưng tụ trong không trung nháy mắt liền tàn ngập phạm vi mấy trăm trượng. Vương Lâm dưới làn khí đen này theo vô tận khí đen chui ra từ trong cơ thể lên không, dần dần lộ ra hình dạng bị che giấu nửa năm. Bất kỳ ai quen thuộc với Vương Lâm sau khi nhìn thấy hắn lúc này đều phải nín thở. Vương Lâm lúc này mặc dù quần ảo như cũ, đầu tóc vẫn như cũ không gió tự động. Mà khuôn mặt hắn lại lóm vào thật sâu, nhìn thoáng qua giống như da bọn xương. Nhất là hai hốc mắt Vương Lâm, lóm xuống lại có từng tia mạch máu màu đen hiện lên tràn ngập. Thoạt nhìn Vương Lâm giống giống một tu sĩ bình thường mà giống như một pho tượng tu ma. Ngoài ra... Một cỗ lệ khí lượn lờ trong khí chất vương lâm khiến cho bộ dạng toàn thân hắn hoàn toàn biến đổi Hàng năm ma khí ngưng tụ vốn sẽ không có biến hóa như vương lâm lúc này càng xa xa không thể ngưng tụ ra ma khí khổng lồ như vậy Nếu muốn đạt tới trình độ như bây giờ ít nhất phải ở trong này thổ nạp hơn 10 năm Vương lâm sở dĩ làm được điều này chính là hắn không phải một tu sĩ chính đạo Hơn một ngàn năm tu đạo, có thể nói là chính ma kiêm tu, nhất là hóa ma ị càng khiến hắn trong nháy mắt biến thành ma tu. Dùng một loại lực lượng cực đoan thi triển thần thông vô thượng. Hai tay vương lâm dối ra, hai mắt lộ sát khí điên cuồng Ma khí phía trên lại nhanh chóng xoay tròn, không ngừng khuyết tán ra phía ngoài. Trong khoảnh khắc thần thức kia sắp chạy thoát, vương lâm chợt quát vang một tiếng. Một tiếng quát này, ma khí vô tận xoay tròn kia ầm ầm sụp đổ. Cũng giống như quả cầu ma khí nhỏ trong tay vương lâm nửa năm trước, trong nháy mắt vỡ vụn cực nhanh khuyết tán ra bốn phía. Tốc độ khuyết tán quá nhanh, chỉ có thể nhìn thấy ma khí cuồn cuộn tràn ngập tê, dơ, o, nơ, gơ, ca, hơ, o, nơ, gơ, trung, lập tức lan tràn phạm vi vài chục vạn sẵn. Thần thức kia lập tức bị bao phủ bên trong. Nếu cũng chỉ như vậy thì không đạt tới yêu cầu của Vương Lâm. Đây chỉ là bước thứ hai trong kế hoạch của hắn mà thôi, còn có bước thứ ba. Trong nháy mắt ma khí khuyết tán vài chục vạn dặm chân phải Vương Lâm hung hăng dậm về phía trước một bước. Mặt đất ầm một tiếng xuất hiện một hố sâu thân hình Vương Lâm như một tia chớp thẳng đến phía trước với tốc độ khó tin. Cùng lúc đó, những mạch máu màu đen trên mặt vương lâm mấp máy. Ma khí trong cơ thể không ngừng tràn ra. Tay phải hắn bấm pháp quy, hóa ma chỉ bỗng chỉ vào không trung Mượn lực hóa ma khống chế ma khí trong không trung khiến tốc độ ma khí tiêu tan hơi chút chậm lại. Mà theo thân thể vương lâm di động về phía trước, khiến cho thân thể hắn thủy chung đều chìm trong ma khí vầm quanh. Giờ phút này tâm thần vương lâm một mảnh trong sáng. Hắn từ biết hiện giờ là thời cơ cấp mách sẽ xảy ra tai nạn. Mỗi một giây ma khí vườn quan thân thể hắn tiêu tan rất nhiều. Nếu không thể tìm được người phát ra thần thức kia trước khi ma khí tiêu tan toàn bộ, vậy nửa năm ẩm ngấp này sẽ bị thất bại. Tốc độ vương lâm đạt tới mức nhanh nhất trong đời thân thể hóa thành một ngôi sao băng thẳng đến thần niệm phát ra thần thức bình tĩnh phía trước, điên cuồng lao tới. Nếu từ không trung nhìn xuống có thể nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ kinh người. Chỉ thấy một vòng tròn ma khí bao phủ phạm vi mấy chục vạn dặm di động về phía trước với tốc độ cực nhanh. Chỉ có điều vòng tròn ma khí này đang nhanh chóng tiêu tan. Trong ma khí, một bóng đen như tia chớp căn bản không nhìn ra khuôn mặt thật, chỉ thấy từng bóng mờ. Trong hoang mạc cát đen này, Vương Lâm muốn rời khỏi vậy mấu chốt chính là từng đạo thần thức quét qua kia. Chỉ có điều ở trong này, thần thức Vương Lâm không thể theo dõi. Tuy không biết được vì sao thần thức đối phương tản ra không làm xảy ra biến hóa nhưng hắn cũng không thể thử nghiệm. Vương Lâm chỉ có nhẫn, chỉ có chờ đợi. Nhưng hắn không có thời gian chờ hơn 10 năm. Nếu đúng như vậy, đừng nói đi chợ rút chu dật. Ngay cả tư đồ nam, Vương Lâm cũng không thể đi giải độc. Tất cả mọi chuyện là nửa năm trước Vương Lâm phát hiện trong cơ thể ngưng tụ một tia ma khí. Và lại sau khi ma khí bị bóp nát lập tức bao phủ trăm trượng. Trong trăm trượng này trong khoảnh khắc đó... Hắn cảm nhận được trong phạm vi trăm trưởng bị chìm trong một trạng thái hư không. Trong hư không này, Vương Lâm mơ hồ hiểu ra thử tản ra thần thức. Không ngờ thần thức không bị ngăn cản lập tức tràn ngập trăm trưởng. Trong quá trình này không khiến cho bất kỳ biến hóa gì. Phát hiện này lập tức mở ra một cánh cửa lớn cho Vương Lâm vốn đang mờ mịt không không mở ngoặc tròn 32 đóng ngoặc tròn không không mở ngoặc tròn 32 đóng ngoặc tròn tiên nhị tác giả nhí căn thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org quyền 8 liên minh bí ẩn chương 1016 đại mạc cô y Vì tích lũy càng nhiều ma khí, vì rút ngắn rất nhiều thời gian, vương lâm rút khoát lựa chọn hóa ma chỉ Mỗi ngày hắn vô số lần thi triển khiến cho tốc độ hấp thu ma khí của hắn giống như ma tu chân chính Như vậy mới có ma khí vô biên hôm nay Chỉ có điều cái giá phải trả cũng rất lớn Tướng Mạo Vương Lâm biến đổi lớn không nói trong lúc không ngừng hấp thu ma khí Đã có ma niệm bám lên người Giờ phút này Vương Lâm triển khai tốc độ tiến thẳng về phía trước Thần thức hắn tản ra trong vài chục vạn dặm theo ma khí tiêu tan khoảng cách dần dần to rút lại Thần thức tản ra trong ma khí vần quanh đồng dạng không gợi lên biến hóa Nhưng Vương Lâm hiểu được, chỉ cần thần thức mình thoát khỏi ma khí, tản ra nổ một chút, nhất định sẽ khiến hoang mạc cát đen này biến hóa. Thí nghiệm nửa năm trước, đạo ánh sáng mờ trên trời giáng xuống vẫn còn mới mẻ trong ký ức Vương Lâm. Giờ phút này hắn cấp tốc phi hành thần thức tràn ngập tập trung vào thần thức đang co rút phía trước. Mấy giây ngắn ngủi trôi qua Ma khí vườn quanh không trung theo hắn mà động Mặc dù có hóa ma chỉ khống chế nhưng vẫn tiêu tan rất nhiều Sơ phút này ma khí không còn một nửa Nhanh thêm một chút Vương lâm cắn răng gào to trong lòng Thần thức bỏ chạy phía trước Lúc này bỗng nhiên ngừng lại Không hề thoát đi mà bay thẳng đến không trung, Bị cắt đứt rồi Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, hắn đã sớm tính được đối phương sẽ hành động như vậy, chặt đứt tia thần thức này để đổi lấy nơi ẩn nấp của bản thân không bị phát hiện. Trong khoảnh khắc thần thức bị chặt đứt, Vương Lâm phun ra một ngụm máu to, huyết quang trong nháy mắt lóng lánh trói mắt. Thân hình Vương Lâm chui vào trong huyết quang, chớp ló đến phía trước, huyết đồn. Thuật huyết đồn là một thuật tự thương hại thân thể để đổi lấy một tốc độ cực đoan Nửa năm trước, vương lâm đối mặt gió xoáy sở dĩ không thi triển là bởi vì gió xoáy kia đuổi theo không ngừng hấp thu khí màu xám trong trời đất tốc độ càng lúc càng nhanh Mà thuật huyết đồn chỉ trong thời gian ngắn bộc phát tốc độ không thể lâu dài Như vậy cuối cùng cũng không thể trốn thoát Huyết quang chợt ló lên, tốc độ vương lâm tăng lên gấp bội, không để ý tới tia thần thức bị chặt đứt kia. Hắn không thay đổi phương hướng thẳng đến phía trước. Nương theo ma khí trên không trung đã thu nhỏ lại không còn một nửa thân thể hắn vọt xa theo một tia thần thức bị chặt đứt kia, đuổi không ngớp. Xa xa, một bóng đen thật lớn dần dần xuất hiện trong tầm mắt vương lâm. Bóng đen này càng ngày càng lớn trong mắt vương lâm cuối cùng hoàn toàn hiện ra phía trước hắn Con ngươi hai mắt hắn co rụt lại Bóng đen này hắn cực kỳ quen thuộc Đó là một tóa tháp cao màu đen đứng trên hoang mạc cát đen hoang tàn vắng vẻ này Từ trong tràn ra từng luồng ma khí Chưa tới gần đã có thể cảm nhận được khí tức khiến người ta phát điên Sẵn tháp đen như vậy Vương Lâm từng gặp một lần Trong vùng đất yêu linh quận thiên yêu kia Một tiếng hừ lạnh khiến lúc đó Thân thể hắn suýt nữa thì sụp đổ Vật này có thần thông Khiến người trong đó vô pháp đào thoát Tóa tháp tán ma Nếu không thể thăng tiên trốn tránh Sẽ hoàn toàn bị mất Bản tính trong tháp tán ma này Tán ma Năm xưa bối la từng nói Bên dưới cổ ma có 9 tán ma Năm xưa ta chỉ gặp được một trong số đó Cũng là tồn tại duy nhất bên ngoài vùng đất yêu linh Không nghĩ tới trong đồng phủ tiên đế thanh lâm này lại có tháp tán ma. Con mắt vương lâm chợt lói lên thân hình đột nhiên ngừng lại Vẻ mặt vương lâm có màu đỏ khác thường Đây là biểu hiện sau khi thi triển huyết đồn Vào lúc thân hình hắn ngừng lại Ma khí vần quanh trên bầu trời cuối cùng cũng tiêu tan toàn bộ. Động phủ tiên đế có tán ma. Và lại cổ yêu bối la từng nói. Liên hệ lúc trước Hoa Phi từng nói tiên đế thanh lâm sau khi tiên giới sụp đổ. Phải hai vật của thế giới bên ngoài bị thương nặng phải bế quan nơi đây. Hai vật của thế giới ngoài hẳn là cổ yêu bối la và cổ ma. Khoảnh khắc vương lâm nhìn thấy tháp đen này trong đầu như có một tia chớp xẹp qua một mảnh trong sáng. Đủ loại ý niệm xuất hiện trong đầu, hai mắt vương lâm lóe tinh quang, ngơ hồ nắm chắc một ít manh mối. Trong vùng đất yêu linh cổ yêu bối la bị người chia thành chín phần, phong ấn trong chín nơi ở vùng đất yêu linh. Vô số năm qua, nguyên bản là nơi tiên cảnh lại biến thành tràn ngập yêu khí. Là ai phong ấm cổ yêu bối la Vì sao ở trong vùng đất yêu linh chỉ có tán ma Mà không có cổ ma Cổ ma rốt cuộc ở đâu Nếu dựa theo phân tích này Như vậy nơi của cổ ma nhất định là nơi bế quan Của tiên đế thanh lâm ở trong tòa động phủ thứ năm này Đầu ấp vương lâm rộng mở trong sáng Hết thảy mọi chuyện này hắn sớm nghi ngờ Giờ phút này nhìn thấy ma tháp Lại có sự đoán rất sát, tán ma, không biết tu vi hiện tại của ta có thể đánh một trận với tán ma hay không Nguyên lực trong cơ thể vương lâm vận chuyển, huyết đổn tạo thành thương hại về sau lập tức bị áp chế Trên mặt vương lâm lộ ra lệ khí, ẩm nhẫn hơn nửa năm, hơn nửa ma khí xâm nhập khiến cho sát khí của hắn lộ ra Nhất là dung mão hắn giờ phút này lại càng dữ tợn Hắn bước chân lên trực tiếp đi tới phía trước Tháp đen kia nhìn như không xa Nhưng trên thực tế trong hoang mạc cát đen bằng phẳng này vẫn có chút khoảng cách Chỉ có điều khoảng cách này với vương lâm mà nói căn bản không tính cái gì Hắn bước đi khoảng cách nhanh chóng thu hẹp Nhưng ngay khi vương lâm đang bước đi, mặt đất phía trước tháp đen lập tức chấn bụng. Vô số hạt cát từ bốn phương tám hướng ngưng tụ tới. Trong phút chốc trên mặt đất cách vương lâm khoảng 10 trượng chui ra mấy chục người tạo thành từ đất cát. Quần áo những người này mang phong cách cổ xưa thoạt nhìn giống như người cổ. Sau khi bọn họ xuất hiện đột nhiên ma khí tràn ra. Ma khí của mỗi người ngưng tụ cùng nhau giữa không trung tạo thành một hình dạng vượt dịp. Đây là một lão già, hai mắt lóe ra ánh sáng mờ mờ. Hắn nhìn chầm chầm vương lâm, tay phải vư ảo đưa ra chỉ về trước. Lập tức mấy chục người tạo thành từ đất cát kia đồng loạt cầm nhẹ vọt tới. Từng thuật thần thông trong nháy mắt tràn ngập trời đất. Ánh sáng thần thông năm màu lóe ra tràn tới gần vương lâm. Lệ khí trên mặt vương lâm ầm ầm bảo phát. áp lực nửa năm khiến hắn không chút so dự bước tới một bước, nháy mắt tới gần một người cát trước mặt. Ngón trỏ tay phải hắn sơ lên điểm trên mi tâm người này. ầm một tiếng thân hình người cát kia run lên, sụp đổ hóa thành một đống cát lớn tản ra đầy đất chỉ là con rối cũng muốn cản trở ta. thân hình vương lâm nhoáng lên tiếp theo xuất hiện bên cạnh một con rối đất cát khác. năm ngón tay phải hắn biến thành trường thần thông tràn ngập đảo qua. con rối kia ầm ầm sụp đổ. giờ phút này thần thông của mấy chục con rối kia gào thét bay tới hóa thành cát lại hình dáng hào quang lóe xa thẳng đến vương lâm. Trong khoảnh khắc tới gần vương lâm, mắt phải hắn chợt lóe ánh sáng xanh. Thanh quang thuẫn trực tiếp biến ảo ra quét ngang tạo nên những tiếng bang bang, lo trời lở đất. Hết thảy thần thông đều bị ngăn cản ngoài thân thể vương lâm một trượng, không có bất kỳ chút nào tiến vào bên trong. Thân hình vương lâm giống như tia chớp bay về phía trước, ngón trỏ phải quét ngang. Mỗi lần đan sen qua một con rối lại điểm một cái lên thân thể chúng. Ầm, ầm, ầm. Theo đường Vương Lâm đi, tiếng nổ ầm ầm như không ngừng. Mỗi một thanh âm đại biểu cho một con rối sụp đổ. Lệ khí trên mặt Vương Lâm càng đậm, thân hình hắn nhoáng lên xuất hiện ở trước một con rối cát đất cuối cùng. Hắn nhảy dựng lên, vào lúc thân thể nhảy lên, tay phải chạm lên đầu con rối. Cung hăng trộp một cái, theo một tiếng nổ kinh trời vang lên thân thể hắn bay lên không nhưng không vượt qua giới hạn hai mươi trượng. Hô phòng, khoảnh khắc nhảy lên tay phải vương lâm bấm pháp quyết bỗng chỉ về hướng lão già trên không do ma khí đám con rối biến thành. Trên mặt lão già lộ vẻ khiếp sợ. Cảnh tượng vừa rồi thật sự quá nhanh, khiến hắn còn chưa kịp phản ứng lại, vết chóc đã chấm dứt. Trong mắt hắn thanh niên trong mắt đầy lệ khí này so với mình còn ma đầu hơn. Hắn lại không biết, nửa năm trong hoang mạc cát đen này, ma khí ngưng tụ khiến cho ma tính vương lâm năm xưa lại bộc phát ra. Một câu, khô phong, vang lên, lập tức trong sa mạc màu đen này, gió đen nổi lên. Hóa thành bốn con hắc long rít gào bay tới Chỉ có điều bốn con hắc long lúc này xảy ra biến hóa rượu gì Trên đầu bốn con hắc long không ngờ đều tự mọc ra một cái sừng Răng trong miệng toàn bộ lộ ra Răng nhọn dày đặt làm cho người ta nhìn một cách liền cảm thấy run lên Thế này còn gì là tiên thuật hắc long nữa Rõ ràng là ma long Bốn con ma long biến ảo ra Vẫn không thổi tà phong như lúc trước mà hút mạnh Lập tức gió đen tràn ngập bên cạnh chúng nó không ngờ bị cuốn ngược lại Đồng loạt bị bốn con hắc long này cắn nuốt Bốn con hắc long cắn nuốt hắc phong trên người chuyển ra những tiếng bang bang Chỉ thấy bốn bộ áo giáp màu đen không ngờ xuất hiện trên thân chúng nó Áo giáp này cũng không đầy đủ chỉ hiện ra một nửa Nhưng áo giáp giữ tợn và vô số gai nhọn cũng khiến bốn con ma long này tăng thêm vô số ma uy Cảnh tượng này đừng nói lão già kia, ngay cả vương lâm cũng sườn sốt Nhưng lúc này hắn không rảnh đi suy nghĩ, trong đầu chỉ vang lên một câu Đây còn gì là tiên thuật? Rõ ràng là ma công <cười> không, không mở ngoạ tròn 32 đóng ngoạ tròn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 Theo một chỉ của Vương Lâm, bốn con ma long gào thét sông tới lão già do ma khí hóa thành. Trong nháy mắt sắc mặt lão già biến đổi mạnh cắn sang tay bấm pháp quyết định thi triển thần thông. Nhưng ngay trong lúc này, bốn con ma long không ngờ đồng loạt xít gào hóa thành một tiếng gầm long trời lở đất, vang lên trong đất trời đầy cát đen này. Tiếng gầm này có một cỗ ma ý vô thượng. Thân hình lão già kia run rẩy thần thông muốn thi triển ra không ngờ bị mạnh mẽ cắt ngang. Hắn lập tức lui về sau, nhìn thấy sắp tới gần tháp đen xa xa. Bốn con ma long ở phía sau điên cuồng đuổi theo, miệng thật lớn cùng răng nanh dữ tợn còn có nước rãi từ không trung hạ xuống nhìn thật kinh người. Sát khí tràn ngập trong mắt vương lâm. Hắn đi sau hắc long bay thẳng về phía tháp đen phía trước. Độ cao của hắn từ đầu đến cuối vẫn giữ ở dưới 20 trượng. Cho dù bốn con ma long kia cũng thế. Trong mắt lão già kia lộ ra nồng đậm sợ hãi, điên cuồng bỏ chạy về phía tháp đen. Nhưng tu vi của hắn chỉ tương đương với quy miết sơ kỳ, căn bản không thể vùng ấy dưới hắc long biến gì hô phong. Khi bốn con hắc long tới gần, lão già tuyệt vọng hết lớn. Ma phó đại nhân cứu ta. Thanh âm hắn vừa truyền ra liền cảm giác trước mắt tối sầm, đau nhức truyền đến mất đi hết thảy ý thức. Bốn con ma long này gần như tranh đoạt thực vật, suýt nữa cắn xé lẫn nhau, lão già bị một con trong đó một ngụm nuốt trọn. Trong tháp đen kia, lúc này mấy chục người bay ra. Những người này toàn bộ mặc áo tràng đen che cả đầu bay giữa không trung nhìn chằm chằm vào bốn con ma long. Trên mặt họ lói lên ánh sáng lạnh lẽo. Tổng tổng có 32 đạo thần thức. Lão già vừa chết chỉ là một trong số đó. Còn có 31 người. Nửa năm này, Vương Lâm đối với những người đạo thần thức qua nhớ rất rõ ràng. Nơi này chỉ có 32 đạo thần thức. Mỗi người bay ra từ trong tháp đen phía trước đều có tu vi không kém. Trong nháy mắt bọn họ xuất hiện trên mặt vương lâm lộ sát khí. Hắn rõ ràng hiểu được nếu muốn rời khỏi nơi này, hiển nhiên tất cả mọi huyền tơ đều ở đây. Không giết bọn họ, bọn họ cũng tuyệt đối không bỏ qua cho mình. Thân hình hắn sông tới, bốn con ma long vần quanh thẳng đến những người này. Ma tôn đồ niệm. Trong đám người mặc đồ đen này, một thanh âm xà nua vang lên. Trong khoảnh khắc, toàn bộ đám người áo đen hai tay bấm pháp quyết đồng loạt điểm linh mi tâm Nháy mắt, một cỗ ma khí phạm vi lớn bay ra, dùng tốc độ cực nhanh hóa thành một ma ảnh tư ảnh ở không trung phía trên bọn họ. Ma ảnh này còn chưa thành hình, vương lâm không chút nghĩ ngợi, tay phải chỉ ra. Lập tức bốn con ma long zip gào bay thẳng đến ma ảnh Ngay sau đó trên mặt hắn lộ vẻ ân trầm bước xa một bước Giống như thanh kiếm nhọn lao thẳng đến phía trước đám người Lúc sông tới tay phải vương lâm hư không trộp một cái Việt thần mâu trong trước mắt ngưng tủ ra mang theo một cỗ sát ý Vương lâm ném thẳng về phía trước Diệt thần mâu giống như một tia chớp đen khoảnh khắc tới gần, đuổi theo bốn con ma long phảng phất hóa thành con ma long thứ năm lao thẳng vào ma ảnh hư ảo kia, ầm. Mặt đất dường như run dày, ngay cả bầu trời hôn ám cơ hồ cũng muốn sụp đổ. Ma long tiêu tan, diệt thần mâu cũng vỡ vụn vô hình. Ma ảnh ngưng tổ sa kia kêu lên một tiếng gầm giận dữ hình thành một làn chấn động mạnh liệt khiến cho thân hình Vương Lâm lùi về phía sau mấy bước, âm trầm nhìn qua. Sau khi giống giận, ma ảnh vặn vẹo tan rã. Đám người áo đen triệu tập ra ma ảnh kia thân thể run rẩy, đồng loạt sụp đổ. Nhưng ngay tại khoảnh khắc bọn họ sụp đổ, Vương Lâm bước tới. Tốc độ hắn cực nhanh đi tới trước mặt người áo đen tay phải quét ngang. Từng cách đầu của người áo đen bang bang bay lên. Bộ sáng những cách đầu này khác nhau nhưng đều có khí đen lượn lờ. Đầu của các ngươi đối với ta có tác dụng rất lớn. Vương Lâm nhìn chằm chằm tháp đen trước mắt chỉ cách mười trưởng, ánh mắt sừng ở đỉnh. Ở vị trí này có thể thấy rõ ràng, nơi đó vô thanh vô tức có một người xuất hiện. Minh Hải Ma Phó Ngũ Hành Thủy Tán Ma. Xếp ta, ngươi có cơ hội đạt được Sơn Hà đồ Đại Mạc Cô Hiên của tiên đế Thanh Lâm. Người này mặc áo giáp màu xám, ma khí nhẹ nhẹ từ trên thân thể hắn bay ra, sau đó ngưng tụ một ma ảnh giữ tợn sau lưng. Hắn đứng ở đó dường như hóa thành một thể với hoang mạc cát đen này. Bởi có áo giáp màu đen bao trùm, căn bản không thể nhìn thấy tướng mạo người này. Chỉ thấy một đôi mắt lạnh như băng lộ ra ánh sáng vô tình bên trong áo giáp. Thanh âm hắn bình thản, không chút biểu cảm. Lúc hắn nói ra, mắt yên lặng nhìn chầm chầm vương lâm. Vẻ mặt vương lâm âm trầm. Ai phải vung lên lập tức thu toàn bộ đầu lâu vào trong túi trữ vật. Hắn ngẩng đầu nhìn người này. Trên người đàn ông tự xưng Minh Hải này, Vương Lâm cảm nhận được tu vi tĩnh miết. Càng làm cho Vương Lâm cảm giác kỳ dị là trên người này trừ ma khí nhẹ nhẹ ra, không ngờ còn có tiên khí mơ hồ lượn lờ. Nơi đây có phải chỉ có mình ta hay không? Vương Lâm cướp lời người kia, bình tĩnh mở miệng. Người đàn ông kia trầm ngâm một lát, lắc lắc đầu. Trong hai mắt hắn phút chốc lóe lên hào quang, trầm rãi nói: "Chiến thắng ta, ngươi sẽ biết mọi thứ." Hắn nói xong, thân hình tiến về phía trước. Một bước này hắn liền nhảy lên khỏi tháp đen. Trong khi ở trong không trung, tay phải hắn hung hăng chộp về phía trước một cái. Lập tức liền có 5 tiếng xít bén nhọn vang lên, hóa thành 5 luồng khói đen bay thẳng đến Vương Lâm. 5 luồng khói đen này ở giữa không trung phảng phất có thể cắt vỡ hư vô. Theo chúng nó tới gần xuất hiện 5 dấu vết giữ tợn, dường như có thể cắt qua bầu trời. Con ngươi trong mắt Vương Lâm co rụt, thân hình lập tức lùi sau mấy bước. Năm luồng khói đen kia nhanh chóng bay đến, bang bang, không ngừng sơi vào chỗ vương lâm đứng lúc trước, lập tức tạo nên một tảng bụi đất lớn. giống như trong hoang mạ cát đen này nổi lên từng đợt sóng đất cát, trong nháy mắt liền biến thành cao hơn mười trượng, ầm ầm trụt tới vương lâm. Ánh mắt vương lâm lói lên, tay phải bấm pháp quyết chỉ về trước, miệng khẽ quát. Hoán vũ Lời vương lâm vừa nói ra, lập tức đất trời biến sắc, gió nổi mây phun, Còn có vô số hạt mưa biến ảo ra hình thành vô số giọt trong suốt lóng lánh nhất tề hạ xuống. Trong những giọt mưa này ẩn chứa thiên địa lực trong khoảnh khắc hạ xuống những đợt sóng ác kia lập tức phát ra từng tiếng kêu không ngừng tiêu tan trong làn mưa. Thân hình vương lâm không chút ngừng lại thủy trung lui về phía sau. Giấu tay tay phải biến hóa trong trời đất mưa điên cuồng ngưng tụ Trong khoảnh khắc, phạm vi mấy ngàn trượng gần như bị mưa bao trùm Hạt mưa từ trên trời ráng xuống Tại khoảnh khắc hai tay vương lâm vung lên phía trước lập tức Sống như vạn đạo kiếm nhọn bay thẳng về phía trước Từng tiếng động ầm ầm vang lên long trời lở đất Dưới sự tấn công của vô số giọt mưa Những đợt sóng cát kia nhanh chóng tiêu tan Trong nháy mắt này, người đàn ông tên Minh Hải kia thân hình không ngừng xuyên toa tiếp phiên thấy đất cát. Tay phải hắn chỉ ra phía trước, miệng khẽ quát Bão cát. Lập tức đất cát trên mặt đất ở phía trước hắn nhất tề xuân lên. Không ngờ sự linh không một mảng lớn mang theo tiếng gào thét bén nhọn từ bốn phương tám hướng bay thẳng đến vương lâm. Phía xa xa, phản phất lấy nơi đây làm trung tâm. Vô tận cát đất lúc nhúc éo đến tràn ngập, vô cùng vô tận Đất cát này tốc độ quá nhanh, nhất là từ bốn phía mạnh mẽ cuốn đến phản phất muốn tắn nuốt vương lâm Từ không trung nhìn xuống có thể thấy được đất cát bốn phía giống như sóng cuộn, nhất tề ngưng tụ Vương lâm biến sắc mặt, há mồm phun ra một vật Thập bát địa ngục phong tiên ấm lập tức xuất hiện ở trước người vương lâm biến lớn hóa thành như một ngọn núi nhỏ. Giải đậu thành binh. Tay phải vương lâm trực tiếp vung về phía trước. Lập tức tiếng dù kêu vang vòng trời đất. Theo cánh tay vương lâm vung lên tinh quang lóe khắp mặt đất. Tinh quang này lập tức hóa thành từng hồn phách trong đó hồn huyết tổ rõ ràng hiện lên. Còn có rất nhiều hồn tiên nhân, vô số người bị vương lâm giết chết. Những người này bị vương lâm dùng tiên thuật biến ảo ra đều phát ra tiếng sống giận, như thay thế mọi tiếng động trong trời đất. Tiếng sống chèn ức, tiếng gào thét của các đất, từng chiến hồn lập tức phân bố xung quanh vương lâm. Tâm niệm vương lâm khẽ động, đám hồn phách này đánh ra bốn phía. Trong đó hồn huyết tổ bá đạo nhất, Xoay phát người, hai mắt đỏ như máu nhìn chầm chầm vương lâm. Nó giết gào nhưng không cắn trả, sông mạnh ra ngoài. Còn có nhiều hồn phách tiên nhân kia lúc này từng cây như phát điên đánh về bốn phía. Trong đám hồn phách này còn có một số người của sát vực giới. Bọn họ là người mới gia nhập, giờ phút này xuất hiện lộ ra nồng đậm sát ít theo vô số hạt cát xung quanh bay lên nhằm phía Vương Lâm tiếp xúc với đám hồn phách này. Trong trước mắt tiếng ầm ầm không ngừng vang lên trong trời đất. Vẻ mặt Minh Hải bình tĩnh, tay phải điểm lên mi tâm. Lập tức trong mi tâm hắn lóe lên một đạo bạch quang bay ra, hóa thành một thanh kiếm nhỏ ba tấc. Toàn thân thanh kiếm này màu trắng, trong khoảnh khắc xuất hiện lập tức tràn ra kiếm khí kinh người. Kiếm khí này mạnh mẽ mơ hồ có thể phá vỡ không trung. Kiếm này năm xưa tiên đế ban tặng tên là Phương Trúc. Không không mở ngoạc tròn 32 đóng ngoạc tròn. Không không mở ngoạc tròn 32 đóng ngoạc tròn. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn. Thực hiện, Huệ công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. UDU chuyển chấm O Z G Quyển 8 Liên minh bí ẩn Chương 1018 Phạm Thiên mở ngoặc tròn phường hai đóng ngoặc tròn Thanh âm hơi phiền muộn của Minh Hải vang lên Hắn ngẩng đầu thanh kiếm nhỏ trong tay hắn vung về phía trước Lập tức tiếng kiếm kêu vang lên bạch quang chợt lóe thẳng đến phía trước Tốc độ kiếm cực nhanh hóa thành một đường màu trắng Lói lên tới gần vương lâm Kiếm này có kiếm linh Có thể chết bởi nó chính là may mắn của ngươi Minh hải than nhẹ Trong làn khí đen không thấy rõ vẻ mặt của hắn Nhưng tiếng thở dài của hắn Cũng truyền vào tai vương lâm Vương lâm không chút nghĩ ngợi Tay phải nắm lại Lập tức tư ảnh cổ thần biến ảo ra phía sau Một bước xuyên thấu một mảng lớn cát Trong tiếng bang bang Vung lên một quyền về phía bạch quang đang tới gần Ẩm um. Phía trước vương lâm xuất hiện một cơn gió xoáy Gió xoáy này quét ngang, phá vỡ toàn bộ hạt cát Và chạm với bạch quang kia Một cỗ kiếm khí long trời lở đất trong nháy mắt bão phát ra Kiếm khí của lăng thiên hậu so với nó đều xa xa không bằng Kiếm khí này như xuất hiện trong nháy mắt va chạm với một quyền vương lâm hóa thành đốt xoáy trực tiếp từ giữa sụp đổ không ngờ bị mạnh mẽ cắt ra. Sắc mặt vương lâm âm trầm thân hình lui lại về phía sau, tay phải liên tục đánh về phía trước mấy quyền. Trong tiếng nổ ầm ầm, hắn một mạch lui ra trăm trượng lúc này mới tránh được mũi nhọn kiếm khí. Trong mắt Minh Hải lộ ra một tia thất vọng xoay người đi về phía tháp đen, thanh kiếm nhỏ trong từng cơn gió xoáy kia phá vỡ tất cả trở ngại, hóa hành bạch mang lại lói lên nhằm tới vương lâm. vương lâm trao mày mắt phải chợt lói ánh xanh. trong khoảnh khắc bạch mang tới gần thanh quang thuận biến ảo xa, vần quanh trước người vương lâm va chạm với bạch mang kia, bang bang. Tư ảnh cổ thần phía sau vương lâm càng thêm ngưng thật Cổ thần tinh điểm ở mi tâm hắn mơ hồ vườn quanh truyền thừa cổ thần đổ ti trong ký ức lại nhanh chóng hiện lên Vương lâm thở sâu, hai tay nâng lên đặt trước người Mười ngón tay lần lượt đan xen kết thành một dấu ấm kỳ dị Đoạt công trời đất, lấy linh hồn càn khôn kết thành cổ tộc Vính hàng chi niệm nôn ngữ cổ thần chậm rãi truyền ra từ miệng vương lâm theo thanh âm phập phồng tư ảnh cổ thần phía sau lưng hắn chậm rãi nâng hai tay lên đồng dạng kết thành ấm quyết sống như vậy thần thông cổ thần tuy vương lâm được truyền thừa rất nhiều nhưng lấy lực lượng năm sao thể thi triển thì lại rất ít trừ gọi cổ lực ngưng tụ tư ảnh diệt thần mâu sa thì còn có một thần thông Thần thông này cũng chính là thần thông cao nhất cổ thần năm sao có thể phát ra, tên là Tông Linh. Thi triển thần thông này, mục tiêu trừ thanh kiếm nhỏ màu trắng kia chủ yếu chính là người đàn ông tên Minh Hải kia. Mắt vương lâm lộ vẻ u ám, hai tay ấm quyết hướng về phía trước. Lập tức toàn thân hắn lực lượng cổ thần điên cuồng vận chuyển, rất nhiều trôi qua mi tâm cuối cùng theo hai tay ngưng tủ trên dấu ấm. Đoạn thiên địa chi công mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Công pháp có thể thay huy tắc của đất trời. Cả đất trời trong nháy mắt ầm ầm biến hóa. Bầu trời u ám như bị từng cánh tay thật lớn xé sách. Mặt đất chấn động vô số hạt cát bị cuốn bay ra xung quanh. Như thế còn chưa hết. Rất nhiều hồn khách do thần thông giải đậu thành binh hóa thành lập tức xông tới. Theo biến đổi của trời đất, tòa đồng phủ thứ năm này, tinh không bên ngoài vùng đất yêu linh ngay lập tức có một tia thiên địa lực ngưng tụ, phá mở ra lúc xoáy Đông Hải triều tịch trực tiếp xung nhập ở bên trong. Nó tung hoành trong vùng đất yêu linh, phá vỡ hết thảy theo trận pháp cổ long vọt vào tòa đồng phủ thứ năm mà lúc này trên một cầu gỗ trong đồng phủ, bình ngọc nhỏ màu trắng lơ lượm trước người khoanh chân ngồi trong màn sương đen kia lập tức run rẩy dữ dội. Hà! Trong màn sương đen kia lập tức truyền ra thanh âm, người trong sương mù hai mắt bỗng tỏa ánh sáng u ám. Chỉ thấy phía trước có một luốc xoáy màu đen, giờ phút này một tia thiên địa lực từ trong luốc xoáy lao ra thẳng đến bình ngọc. Không ngờ có thể dẫn phát lực lượng thiên địa ở bên ngoài. Thanh âm người trong màn xương đen lộ ra sự kinh ngạc. Vốn tưởng rằng lúc này chỉ có bốn người phải coi trọng, không nghĩ tới hiện tại lại thêm một. Thanh âm thi thảo truyền ra từ trong xương mù. Ánh sáng u ám lóe lên trong màn xương mù bỗng nhiên có một cánh tay khô héo dân ra, hung hăng bóp phía ngoài bình ngọc. Lập tức thiên địa lực xung nhập tới ngay lập tức xuất hiện sụp đổ tiêu tan rất mạnh Ngay trong khoảnh khắc người trong màn xương này bóp nát thiên địa lực xuống mánh lao vào trong hoang mạc cát đen Vương Lâm lại một lần nữa nói lên ngôn ngữ cổ thần Lấy linh hồn càn khôn Lời nói vừa dứt lập tức hư ảnh cổ thần phía sau Vương Lâm bỗng nhiên phát ra một tiếng giít gào Tiếng sĩ cào này tấn công trời đất, giống như một cỗ lực lượng có thể bổ toan đất trời. Như lấy sơn hồn, lấy hồn tinh, lấy hồn càn khôn này. Càn khôn vốn không có hồn, nhưng thuật cổ thần cũng có thể từ đây rút ra một ý niệm, một cố ý chí. Thuật công linh này là một thần thông rất mạnh của cổ thần. Chẳng qua căn cứ tu vi khác nhau mà phát huy lực lượng cũng khác nhau. Nếu là cổ thần 9 sao thi triển thuật công linh, lấy hồn càn khôn thậm chí có thể rút ra quy tắc một giới để cho mình dùng thay đổi thiên đạo điên đảo càn khôn. Vương Lâm hiện tại cũng chỉ là 5 sao, không thể làm được điều ấy. Nhưng thân phận vương tộc cổ thần của hắn cũng khiến cho hoang mạc cát đen này run linh. Ma ảnh trong xương mù trên cầu gỗ động phủ vừa mới bóp nát thiên địa lực xung nhập đến. Lập tức bình ngọc trắng kia run lên dữ dội, phản phất như có một cỗ lực lượng không ngừng truyền ra lực hút. Cái nút gỗ đen nút miệng bình không ngờ run dày tụt xuống một ít dường như cũng bị hút vào trong bình. Hai mắt người trong xương mù tuôn ra tinh quang mạnh mẽ. Tại một câu đoạt thiên địa chi công kia mặc dù thiên địa lực bị ngăn cản ở thế giới bên ngoài nhưng nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm cũng ầm ầm tràn ra, sung hợp lực lượng cổ thần theo hai tay tiêu tan. trong nháy mắt khi nó tiêu tan, ấm huyết phía trước Vương Lâm lập tức liền có một sợi dây nhỏ màu trắng biến ảo ra, lấy linh hồn càn khôn lại khiến cho hoang mạc cát đen đột nhiên nổi gió lúc, hình thành vô số đợt gió lớn gào thét một tia khí đen từ trong trời đất mạnh mẽ xuất hiện ngưng tụ ở trước vương lâm hóa thành một sợi dây đen nhỏ hai sợi dây nhỏ này đan xen lẫn nhau không ngờ hình thành một phù văn hình con thoi phù văn này vượt xa xa tất cả tổ phù của tiên di tộc mức độ phức tạp gần như vừa nhìn sẽ tạo nên cảm giác mê muội kết thành cổ tộc vĩnh hằng tri niệm Trong nháy mắt vương lâm nói câu cuối cùng, phù văn hình thoi kia lập tức tản ra hai màu đen trắng chậm chậm bay về phía trước. Trong quá trình bay đi, phù văn hình thoi này không ngừng biến lớn. Cuối cùng không ngờ nó hóa thành lớn gần ngàn trường, sự đứng trong đất trời này phản phất như một bức tường đẩy về phía trước. Những tiếng ầm ầm quanh quẩn, nơi phù văn hình thoi này đi qua, bầu trời u ám lập tức bị uốn ngược lên. Ngay cả cát đen trên mặt đất cũng nhất tề lui về sau, phảng phất như bị quét đi tất cả dấu vết. Trong đất trời này, phù văn hình thoi khổng lồ vô cùng kia có thể thấy rõ ràng. Theo sự di động về phía trước của nó, tất cả mọi thứ ở phía trước đều bị phá hủy. Trên mặt vương lâm lộ vẻ mỏi mệt. Với Tu Vi cổ thần của hắn thi triển thần thông này tuyệt không đơn giản. Đây cũng là lúc trước vì sao hắn không thi triển. Nếu không phải hiện tại đánh thắng trận này có thể rời đi, hắn cũng không dễ dàng sử dụng. Người đàn ông tên Minh Hải kia tuy Tu Vi nhìn tương đương với tịnh niết, nhưng thần thông và pháp bảo của hắn cũng khiến trời lon đất lở. Tiếng nổ âm vang lên thanh kiếm nhỏ màu trắng cản phía trước lập tức bị cuốn ngược lại Tiếng kiếm kêu vang động trời đất Minh Hải đã quay người đi về phía tháp đen kia lúc này chấn động thân hình Quay đầu nhìn về phía phù văn hình thoi chậm rãi tiến đến ánh mắt lộ tinh quang Mặc kệ ngươi có thân phận gì Cổ thần cũng được, luyện khí sĩ cũng xong Có thể thi triển ra thần thông như vậy có tư cách tận mắt chứng kiến uy lực viễn cổ tiên đế ban tặng. Người này nói xong, tay phải chỉ về phía trước. Thanh kiếm nhỏ màu trắng kia lập tức phát ra tiếng kêu động trời. Một đạo kiếm khí từ nó trực tiếp ầm ầm phun ra, xông vào trời cao. Cả bầu trời trong nháy mắt tràn ngập từng đạo bóng kiếm. Một cỗ kiếm ý viễn cổ bỗng nhiên tràn ngập đất trời. Kiếm ý tan thương được kiếm nhỏ phương chúc triệu tập sáng lâm hoang mạc cát đen. Theo kiếm ý sáng lâm, có thể thấy trên bầu trời sau khi xuất hiện vô số bóng kiếm không ngờ lại xuất hiện một đám bóng người hư ảo. Những bóng người này nhìn qua chính là người cổ, trong tay mỗi người đều cầm một thanh kiếm. Theo thanh kiếm nhỏ màu trắng hóa thành bạch mang nhằm phía phù văn hình thoi kia. Những bóng người trên bầu trời không ngờ bắt đầu múa kiếm. Bọn họ múa, giống như đang thi triển từng bộ kiếm quyết, hình thành từng cố kiếm khí vô biên. Trong khoảnh khắc, bầu trời tràn ngập thế giới của kiếm. Khi bạch mang của thanh kiếm nhỏ xông tới, những kiếm khí này đồng loạt tới gần phù văn hình thoi. Bạch mang kiếm nhỏ kia tốc độ nhanh nhất trong phút chốc liền đụng vào phù văn hình thoi khổng lồ ầm, một tiếng trên phù van kia lập tức xuất hiện rất nhiều sóng gợn. Phía sau thanh kiếm nhỏ, bóng kiếm đầy trời gào thép xông tới. Ừ, ừ, ừ, ừ. Không không mở ngoặc tròn 32 đóng ngoặc tròn. Không không mở ngoặc tròn 32 đóng ngoặc tròn. Tiên nhị tác giả Nhĩ căn thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website UB.OZG Quyển 8 Liên minh bí ẩn Chương 1019 Phạm Thiên mở ngoặt tròn Phường 3 đóng ngoặt tròn Cảnh tượng này giống như là Có vô số người đánh ra Vô số loại kiếm quyết Tản mát ra từng đạo kiếm khí Những kiếm khí này Tổ hợp cùng một chỗ Hình thành một cỗ kiếm ý ngập trời Thẳng đến phù văn hình thoi Phù văn hình thoi kia toàn thân chấn động. Chấn động này liền có những tiếng ầm ầm, vang vọng trời đất. Thân hình vương lâm run rảy, phun ra máu tươi. Thần thông công linh này với tu vi của hắn thi triển sẽ gặp phải lực phản chấn mạnh mẽ. Hai mắt lóe hàn quang, vương lâm nhìn chằm chằm phía trước cổ thần tinh điểm trên mi tâm nhanh chóng xoay tròn, rất nhiều cổ thần lực từ trong cơ thể tràn ra, dung nhập trong phù văn hình thoi khiến cho phù văn này lại tiến về trước. Theo chuyển động của nó, những nơi phù văn hình thoi đi qua quét sạch cát đen, đổ ra mặt đất màu trắng giống như mặt kính. Trên bầu trời u ám vì sương tan đồng dạng lộ ra mặt kính màu trắng. Thanh kiếm nhỏ màu trắng kia gọi ra viễn cổ kiếm ý Hình thành vô số kiếm ảnh không thể không lui lại phía sau Dưới thần thông của cổ thần Viễn cổ kiếm ý cũng không đủ để ngăn cản Hơn nữa trên thân kiếm màu trắng nhỏ này Cũng không hoàn toàn là viễn cổ kiếm ý Chỉ là một bộ phận mà thôi Như vậy không thể chống cự lại Ánh mắt Minh Hải lộ ra ánh sáng kỳ dị cười dài Hắn nhìn chằm chằm vương lâm ở phía sau phù văn khổng lồ trước mặt cười lớn nói Tốt! Có thể khiến cho ta khi còn sống nhìn thấy loại thần thông này Ta liền trả lời ngươi một vấn đề Ta nghĩ ngươi muốn biết nhất chính là Nơi này rốt cuộc là địa phương nào Nơi này chính là thế giới trong bình tầng thứ nhất động phủ tiên đế Vốn là nơi tiên đế lấy tiên khí biến hóa tiên linh Sở dĩ gọi là thế giới trong bình là bởi vì thế giới này toàn bộ trong một cái bình Cái bình này là một trong những chí bảo của tiên đế năm xưa Chẳng qua vì năm xưa tiên đế bị thương nặng Sau khi thần niệm sụp đổ bị một tia thần niệm có chứa thần thông đại mạc cô yên dung nhập Khiến cho nơi đây hóa thành tràn ngập cát đen Khí sáng lúc trước ngươi trải qua chính là do thần thông tiên đế biến thành Ở trong này tổng tổng có 99 giới. Mỗi một giới đều có cát đen thế này. Ngươi và đồng bạn của ngươi phân ra các nơi khác nhau. Mặt khác ta có thể nói cho ngươi, thần thông Đại Mạc Cô yên của tiên đế chính là cảm ngộ từ trong Đại Mạc Cô yên Đồ trong 9 bức sơn hà đồ mà xa. Mà Đại Mạc Cô yên Đồ chính là bị phong ấn ở thế giới trong bình này. Nếu ngươi có xuyên tự nhiên có thể lấy Chỉ có điều nhất định phải giết ta trước Minh Hải cười dài thân hình nhảy ra Mắt hắn lộ ánh sáng mờ, nâng tay phải chỉ bầu trời, miệng chậm rãi nói Minh Hải ta thân là linh hồn thế giới trong bình trừ việc được tiên đế ban cho phương Còn có được một thức thần thông của tiên đế Phần thiên Theo ngón tay Minh Hải chỉ lên bầu trời trong tiếng cười dài lập tức liền có một ngọn lửa chín màu từ trong cơ thể hắn bốc cháy lên. Ngọn lửa chín màu này có đỏ, da cam, hồng, lục, xanh, lam, tím cũng có đen trắng ở bên trong. Theo ngón tay Minh Hải ngọn lửa lao thẳng lên không trung. Nháy mắt cả trời đất được bao phủ trong một mảnh đỏ sực. Bầu trời đỏ hồng giống như ngọn lửa bốc cháy. Như thế còn chưa hết, trong khi ánh đỏ tràn ngập, lập tức các màu sắc khác đồng thời biến ảo. Ngọn lửa chín màu tràn ngập bầu trời trong khoảnh khắc, tất cả mọi thứ nhìn thấy toàn bộ đều là ngọn lửa sừng rực cháy lên. Phần thiên mở ngoạc tròn một đống ngoạc tròn. Đốt cháy không chung. Lấy lực đốt cháy không chung, hóa thành một tiên thuật long trời lở đất. Người sáng chế loại tiên thuật này đúng là thanh lâm. Mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn, thiêu đốt trời. Từng trận hơi nóng từ trên bầu trời ở xuống theo bầu trời bị thiêu đốt, toàn bộ sự vô án biến mất. Thay vào đó là biển lửa vô tận thiêu đốt không chung. Hơi nóng tràn ngập cát trên mặt đất không ngờ sụp đổ. Từng hạt cát vỡ vụn bang bang. Trong nháy mắt hoang mạc cát đen nơi vương lâm phảng phất trở thành địa ngục. Tất cả đất cát từng có đều sụp đổ, bị hơi nóng xâm nhập bắt đầu hóa tan. Cát đen trở thành một biển cả màu đen. Cảnh tượng kinh người này khiến cho vương lâm ngừng thở. Thân hắn ở trong này lại càng rõ ràng cảm nhận được hơi nóng tới người lập tức khiến làn da khô nứt. Ngay cả máu trong cơ thể không ngờ cũng bị hơi nóng này làm cho hóa thành từng làn khí màu hồng theo chân lông bay ra chỉ như vậy cũng đã sợn cả người. nhưng lập tức vương lâm cảm thấy được nguyên lực trong cơ thể không ngờ cũng có biến hóa nhanh chóng mất đi. bầu trời tràn ngập ngọn lửa thành một mảnh mắt nhìn không thấy uối phảng phất muốn đốt toàn bộ bầu trời thành cho ngọn lửa này mới chấm dứt. phàm là nơi nào có không trung ngọn lửa này đều điên cuồng thiêu đốt. từng tiếng động răng sắc quanh quẩn trời đất. Trong ngọn lửa này vương lâm nhìn rõ ràng thấy chín con dòng lửa đang giếp gào bay trong không trung, đốt cháy trời đất. Loại tiên thuật này có thể lấy tên là phần thiên uy lực của nó hiển nhiên mạnh mẽ không thể tưởng tượng, ngay cả không trung đều có thể đốt thành cho càng không nói đến tất cả những thứ tồn tại bên dưới. Phù văn hình thoi kia quét ngang về trước lập tức các đất hóa tan bị thúc đẩy. Ngọn lửa trên bầu trời trong khi phù văn hình thoi di động, phản phất bị hủy đi Nhưng trước mắt chỉ còn có ngọn lửa càng vô biên hơn tràn ngập Sau khi đốt cháy bầu trời cũng hóa tan theo mặt đất Từng ngọn lửa hạ xuống mặt đất, mỗi một lần ngọn lửa hạ xuống mặt đất đều âm ầm chấn động Càng ngày càng nhiều ngọn lửa hạ xuống trên con đường đi phù văn hình thoi Rất nhiều ngọn lửa thiêu đốt bên ngoài Hơi nóng và khói đen nồng đậm khiến cho tâm thần vương lâm chấn động mạnh. Giờ phút này tiếng cười của Minh Hải quanh quẩn trời đất. Phần thiên lực thành tiên thuật của ta. hủy diệt tất cả mọi thứ. Khoảnh khắc thanh ân Minh Hải xuất hiện tất cả những ngọn lửa trên bầu trời không ngờ đồng loạt ngưng tụ tới phù văn hình thoi. Ngọn lửa này có 9 màu từ trên trời hạ xuống vần quanh phù văn hình thoi. Theo càng ngày càng nhiều ngọn lửa hạ xuống, ngay cả mặt đất cũng đều bốc cháy. Phản phất hoang mạc cát đen này trở thành một địa ngục lửa muốn cắn nuốt toàn bộ phù văn hình thoi cùng với vương lâm. Nguyên lực trong cơ thể vương lâm mất đi rất nhiều. Sắc mặt hắn tái nhợt khoanh chân ngồi trên phù văn hình thoi. Nhưng theo sự tấn công ngọn lửa, cả bầu trời không ngừng có ngọn lửa đi, xuống. Phù văn hình thoi dưới thân hắn ầm, một tiếng sụp đổ. Ánh mắt vương lâm chợt lói lên, hai tay hắn bỗng duỗi ra. Nguyên lực ít ở trong cơ thể hung hăng tràn ra ngoài lập tức tạo thành chấn động khiến cho những mảnh vỡ phù văn hình thoi kia lập tức nổ ra bốn phía. Phù văn tuy vỡ vụn nhưng ở trong mảnh vỡ vẫn ầm chứa thần thông của cổ thần. Giờ phút này mảnh vỡ văng ra bốn phía. Dường như làm nổi lên một cơn gió lúc bên trong ngọn lửa vô biên vô hạn. Cơn lúc này tản ra bốn phía, ngay lập tức không ngừng đẩy ngọn lửa nơi đây ra ngoài Nhưng nó chỉ có thể ngăn cản nhất thời Một khi thời gian lâu dài, gió lúc tiêu tan ngọn lửa sẽ lại trở lại đốt cháy toàn bộ Mượn khoảng khắc ngọn lửa bị đẩy ra, hai mắt vương lâm đỏ bừng Hắn không để ý toàn thân mồ hôi rơi xuống, không để ý máu trong cơ thể theo chân lông biến thành khí hồng, tay vỗ túi chứa vật. xạ thần xa. Trong phút chốc, một đạo ánh sáng nhiều màu từ trong túi chứa vật của vương lâm bay ra. ầm, một tiếng đạo ánh sáng ở trước người hắn hóa thành một con bướm năm màu nhiều vẻ. Con bướm năm màu vô cánh, lập tức có phấn năm màu rơi xuống. Tay phải Vương Lâm chỉ vào Minh Hải ở đằng sau ngọn lửa rày trước mặt. Lập tức con bướm năm màu kia di động về phía trước, cánh nó vỗ lên. Một làn gió vô hình làm tan biến hết thải lực lượng quy tắc chợt xuất hiện trong hoang mạc cát đen hoang tàn này. Trong khoảnh khắc con bướm năm màu kia xuất hiện, Sương mù bên ngoài thân thể Minh Hải lập tức liền bị một cơn gió mạnh thổi qua, nhanh chóng bay về phía sau theo gió. Sương mù tiêu tan, lộ ra áo giáp màu xám bên trong cùng với thân hình cao nứt trong áo giáp. Nhìn con bướm năm màu kia, ánh mắt Minh Hải lộ ra một tia mê man, không ngờ lại vứt bỏ chống cự nhìn con bướm, sống như hoảng hốt. Trên đường con bướm năm màu bay đi cánh lại vỗ lên. Chỉ nghe ầm, một tiếng áo giáp ngoài thân thể Minh Hải ngay lập tức bị tan nát hơn một nửa, mảnh vỡ bị cuốn bay ra ngoài. Con bướm năm màu tới gần, cánh nó đồng thời vỗ tiếng động ầm ầm, vang lên không ngừng. Áo giáp của Minh Hải vỡ vụn từng mảng lớn. Nhất là đầu áo giáp trong tiếng sắc sắc xuất hiện rất nhiều vết nước hóa thành vô số mảnh vỡ từ trên mặt hạ xuống. Bên trong áo giáp là một đầu tóc đen thô giáp cùng với khuôn mặt lõm xuống rất sâu. Đây là một người đàn ông trung niên đầy vết thương. Trên mặt hắn có một vết sẹo, vết sẹo này phía trên lông mày phải. Nếu nhìn kỹ có thể thấy được vết sẹo này gần như xuyên thấu đầu của hắn. Ở chỗ sâu trong có một mảnh vỡ màu đen từng làn khí đen từ trên mảnh vỡ này tỏa ra, không ngừng dung nhập đầu hắn. Minh Hải thu hồi ánh mắt nhìn con bướm năm màu, sờ sờ viết xẻo trên chán Hai mắt hắn lập tức tỏa ra ánh sáng mờ lầm bẩm Ta còn chưa chết sao Thân hình hắn nhoáng một cái trong nháy mắt đến gần vương lâm Tay phải hắn bấm pháp quyết chỉ lên bầu trời Lập tức ngọn lửa ở bốn phía xa xa lập tức trở nên điên cuồng Ngọn lửa phản phất bị triệu tập đồng loạt ngưng tụ, ngay lập tức bao phủ những mảnh vỡ phù văn hình thoi đang đẩy ngọn lửa ra, lại mang theo hơi nóng gào thét xông tới. Trong mắt vương lâm lói lên hàn quang thân thể xông ra, hai tay bấm pháp quyết Lập tức hắn cắn đầu lưới phun ra một búng máu, tay phải vung lên hóa thành một phù văn huyết sắc trực tiếp rơi lên con bướm năm màu mỗi một xạ thần xa đều có năm đạo phong ấm. Xạ thần xa thứ ba này sau khi mở ra hồn thú hóa kém trở thành con bướm năm màu. Nhưng trên con bướm này cũng có năm đạo phong ấm. Chỉ có mở ra toàn bộ mới có thể phát huy được pháp bảo vô thượng diết thần diệt tin năm xưa thiên bảo thượng nhân chế tạo. Hóa thành con bướm có thể tính là đạo phong ấm thứ nhất. Lúc này chính là đạo phong ấm thứ hai Mở ra Con mắt tràn đầy máu của vương lâm sừng ở trên thân con bướm Lập tức thân hình nó chấn động Năm màu sắc trên thân trong phút chốc ló lên dữ dội Lập tức liền có màu thứ sáu biến ảo ra Minh Hải nhanh chóng xông tới Tay phải ẩn chứa ngọn lửa lại ngâm lên Sau khi tới gần vương lâm liền vung lên ném ra lập tức ngọn lửa tràn ngập phía trước. Vương Lâm không chút nghĩ ngợi đại đỉnh cổ thần bên ngoài thân thể chợt lói lên thân hình trong nháy mắt ngọn lửa kia hạ xuống biến mất. Lúc xuất hiện đã ở phía sau Minh Hải. Trong mắt hắn chợt lóe hàn quang, tay phải chỉ ra hung hăng ấm hướng lưng Minh Hải. Trên tay phải hắn đồ án tử mẫu khô thú cốt lại lóe ra sát khí tràn ngập. Dưới chân Minh Hải lập tức có lói lên ánh sáng màu xám. Khói miệng Minh Hải lộ ra nụ cười âm trầm hai tay nhanh chóng duỗi ra, vung lên. Trong cơ thể hắn lập tức có một cỗ lực lượng tiên ma ầm ầm tràn ra, hóa thành sự sụp đổ tán ra bốn phía xung quanh. Ánh sáng màu xám dưới chân hắn cũng lập tức tiêu tan, cũng có một cỗ lực lượng vô biên tấn công vương lâm Vương Lâm thu tay thân hình lập tức lui về phía sau, nhưng trong khi lui về, đệm lại phun ra một búng máu thẳng đến con bướm cách đó không xa. Phong ấn thứ ba mở mở ra ba đạo phong ấn là cực hạn tu vi của Vương Lâm. Thân hình con bướm kia run rẩy, màu sắc lại tăng lên trong nháy mắt trở thành một con bướm bảy màu. Bảy màu lóp lên khiến cho con bướm càng rực rỡ. Cánh nó vỗ lên, lập tức phía trước vương lâm có một đám bụi phấn bảy màu biến ảo ra, nhẹ nhàng tấn công về phía trước Minh Hải xoay người, tay phải vung lên Lập tức ngọn lửa lại xuất hiện điên cuồng cắn nuốt về phía trước Biển lửa xa xa giờ này đã tới gần trăm trượng, mắt thấy sẽ vồ tới Hơi nóng phả lên người vương lâm khiến cho làn da hắn nứt ra càng nhiều vết thương, chỉ có điều lại ít có máu chảy ra. Lúc này đầu hắn mê muội từng cơn. Đây là do máu trong cơ thể hóa thành khí màu hồng mất đi quá nhiều tạo thành. Cho dù là nguyên thần lúc này cũng nghệ quài, chỉ là dưới bì giáp cổ thần vẫn chưa bị thương tổn. Dù sao bì giáp cổ thần này đến từ cổ thần tám sao. Mà thân thể vương lâm chỉ mới là năm sao mà thôi Mắt thấy đám lửa thiêu đốt trời bốn phía sắp tới Ánh mắt vương lâm lộ ra vẻ lo lắng Nhưng lập tức hai mắt hắn xứng lại Chỉ thấy phấn bảy màu theo con bướm bảy màu vỗ cánh bay ra Không ngờ lại xuyên thấu qua ngọn lửa minh hải ném tới Không chỉ như thế trong nháy mắt xuyên qua không biết dùng phương pháp gì lại khiến cho ngọn lửa bị cuốn ngược lại. Sau đó theo sát tới cảnh tượng này ngay cả Minh Hải kia cũng ngẩn ra. Hắn cười lạnh tay trái bấm pháp quyết chỉ vào mặt đất, ư không hung hăng chột một cái. lập tức mặt đất truyền đến từng cơn sao động, cát đất bị đốt cháy hóa tan thành nước màu đen lập tức chảy tới ngưng tộ trong tay Minh Hải. Giờ phút này con bướm bảy màu vỗ cánh nhanh chóng tới gần Minh Hải. Rất nhiều phấn bảy màu tràn ngập tạo thành một cơn lốc bảy màu hướng tới Minh Hải. Ánh mắt hắn lóe lên, tay phải cầm lấy nước đen ngưng tổ đến, hung hăng nhấp lên trên. Ngay lập tức toàn bộ nước đen trên mặt đất sừng lên tạo thành vòng bảo vệ. Nhưng ngay khi nước đen bị nhấc lên, con bướm bảy màu hóa thành ánh sáng bảy màu dung nhập vào trong gió lúc. Nó trực tiếp xuyên qua nước đen lại khiến cho nước đen cuốn ngược theo gió lúc bay về hướng Minh Hải với tốc độ cực nhanh. Lúc này ngọn lửa phần thiên bốn phía đã tới gần không được 50 trưởng. Trong cơn nguy cơ, đại đỉnh cổ thần bên ngoài thân thể vương lâm nhón một cách trực tiếp xuất hiện sau Minh Hải tay phải nhanh chóng điểm tới minh hải cao mày lực lượng tiên ma trong cơ thể lại một lần nữa bạo phát ra nhưng khoảnh khắc bùng nổ hàn quang trong mắt vương lâm khẽ động hắn quát to thuật định thân vừa rồi hắn tấn công, không phải trực tiếp đả thương mà để ngay hoạt minh hải để tạo cho mình thời cơ tốt nhất thi triển thuật định thân Một từ đỉnh thân thốt lên, trong phút chốc thân thể Minh Hải như bị vô số sợi tơ mảnh quấn quanh, ngừng lại trong giây lát. Tu Vi Vương lâm không tính thân thể cổ thần đát là khuy niết chung kỳ thi triển thuật đỉnh thân với một tiên nhân tương đương tình niết lập tức sẽ bị cắn trả. Nhưng hết thảy điều này hắn không thèm để ý. Khoảng khắc thân hình Minh Hải bị đỉnh thân, gió lúc bảy màu phía trước cũng gào thét mà đến. Nó cũng không tấn công thân thể mà dưới khống chí của Vương Lâm trong nháy mắt tới gần Minh Hải nhất tề hướng tới miệng vết thương. Cả cơn gió lúc bảy màu theo miệng vết thương toàn bộ rung nhập vào trong, không dư thừa chút nào. Một tiếng giít gào điên cuồng từ trong miệng Minh Hải truyền ra, hắn ôm đầu mình, lập tức giấy rua nhanh chóng lui về phía sau. Vương Lâm cũng không đuổi theo, trong nháy mắt thu hồi tất cả pháp bảo đi thẳng đến tháp đen. Lúc trước khi Minh Hải thi triển phần thiên, hắn đã thu hồn phách giải đậu thành binh và phong tiên ấn. Giờ phút này phần thiên hỏa tràn ngập từ bốn phương tám hướng cắn nuốt tới Vương Lâm. Hơi nóng khiến quần áo Vương Lâm bốc cháy, nhưng khi mắt phải hắn lóe ánh sáng xanh, lửa rất nhanh liền tắt ngóm. Vương lâm cắn răng, đại đỉnh cổ thần bên ngoài thân thể lại lói lên lần nữa, nhoáng một cái hắn xuất hiện ở ngoài trăm trường trực tiếp bước vào trong tháp đen. Sở dĩ tiến vào nơi này là bởi vì dưới ngọn lửa vừa rồi tràn ngập, hoang bạc cát đen này hết thảy không còn gì, chỉ có tháp đen này không bị suy xuyển chút nào cũng không có bất kỳ ngọn lửa nào lọt vào trong. Chỉ có điều biển lửa kia tốc độ quá nhanh, gần như vào khoảnh khắc thân hình vương lưng vào tháp đen, biển lửa tràn ngập tới. Hơi nóng tấn công gần như vậy lập tức cuốn tới lưng vương lâm. Hắn chỉ thấy sau lưng đau xót hơi nóng trực tiếp xông vào cơ thể. Cũng may hơi nóng này chỉ là ảnh hưởng, cũng không nhiều lắm. Vương lâm cố gắng vỗ túi chứ vật lấy ra một nắm đan dược nuốt vào. Lúc này Vương Lâm mới quay đầu nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy trong hoang mạc cát đen này, khắp nơi đều là biển lửa Đã không có đầu trời. Ngẩng đầu nhìn, bầu trời trở thành hư vô, thi thoảng lộ ra những mặt màu trắng bóng loáng như gương. Xa xa tiếng gầm rú thống khổ của Minh Hải điên cuồng truyền đến. Hắn đang ở giữa không trung hai tay ôm đầu không ngừng giống dần. Lấy ánh mắt vương lâm có thể rõ ràng nhìn đến trên trán phía trên mi phải Minh Hải lóe ra hào quang bảy màu Từng luồng phấn bảy màu tràn ngập giống như muốn che kín miệng vết thương này Nhưng ngay khi miệng vết thương trên trán Minh Hải bị che kín mảnh vỡ ma khí Tâm đầu Minh Hải lập tức bị ánh sáng bảy màu bao trùm chẳng ma khí chảy vào Ánh mắt hắn lộ vẻ hoàng hốt Giống như thức tình cơn áp mộng nhưng ngay lập tức xuất hiện thống khổ vô tận Hắn mạnh ngẩng đầu nhìn về phía mặt kính màu trắng trên không Mặt lộ vẻ cười thảm Tiên đế Minh Hải không trung thành Vì ý nghĩ cá nhân ma hóa đến nay đáng phải chết Hắn cười thảm ngọn lửa vô tận bên dưới điên cuồng bốc lên bao vây toàn thân hắn Ngọn lửa qua đi Người này hóa thành bụi màu bạc Chỉ còn lại duy nhất con bướm bảy màu kia bay múa trong biển lửa về tới bên cạnh vương lâm trong tháp đen. Nhìn thấy mọi chuyện, vương lâm trầm ngâm. Hắn mơ hồ hiểu ra một ít than nhẹ. Hắn phát hiện biển lửa bên ngoài vẫn không tới gần tháp đen, bắt đầu đánh giá cái tháp này. Hồi lâu ánh mắt vương lâm lói lên, vỗ túi chứ vật. Lập tức những đầu người thu hoạch lúc trước toàn bộ bay ra trôi nổi trước người Hai mắt hắn lộ ra ánh sáng kỳ dị, thì thào Không nghĩ tới lúc trước sư huyên thanh thủy truyền tiên thuật U Minh dẫn lộ Lúc này có chỗ dùng Trong cơ thể những người này đều có ma khí Lấy ma khí này để dẫn nhất định có thể mở một con đường ra khỏi nơi này Tay phải vương lâm vung lên Lập tức những đầu người này Bang bang, sụp đổ Tay hắn bấm pháp quyết Quấy hết thầy thành một cơn lúc màu đỏ sẫm Lúc xoáy này không ngừng kéo dài Dần dần thành một thông đạo xuất hiện trước mặt vương lâm hà Ánh mắt vương lâm ngưng lại Hắn phát hiện ra không bình thường Lúc xoáy này xoay tròn không ngờ Ma khí nồng đậm từ trong tràn ra Ngay lúc này Lúc xoáy dưới ma khí chỉ dẫn truyền ra một tiếng nổ ầm, giống như đà thông các nơi. Vương Lâm đưa mắt nhìn lập tức lộ ra khiếp sợ. Hắn thấy được một tòa đại điện, ma khí lượn lờ. Trên đại điện kia có một người ngồi trên một cái ghế sửa thật lớn. Không không mở ngoặt tròn 32 đóng ngoặt tròn. Không không mở ngoặt tròn 32 đóng ngoặt tròn.